mà ở trong đó công trình kết thúc dương phàm trong nháy mắt cũng bắt đầu phạm vào khó khăn hắn hắc điếm hoa chứ nhiệm vụ liền còn dư mấy thiên liền đến kỳ nhưng là dương phàm thế nào cũng không tìm được cuối cùng ba cái nhân tuyển nên lắc lư ai tới ký kết hắn cái hợp đồng này đây nếu như quả thực không được dùng ba cái địa vị hơi chút cao điểm nhân thích hợp một chút cũng được nhưng là dương phàm cảm thấy có chút thời gian chờ một chút chờ một chút nói không chừng kia kỳ ngộ đã tới rồi dương phàm nằm ở hắc điếm quầy rượu trước quầy nhìn chằm c h ầ m lui tới vô số người bóng người dương phàm ở trong lòng nghĩ rằng cùng suy nghĩ rốt cuộc ai sẽ tương đối có tiền đây ai lại nhìn hắc điếm bên trong quầy rượu khách nhân đổi một lớp nhưng là những người này không có một là đi đến dương phàm yêu cầu từng cái uống rượu liền lên đầu cấp trên làm ra chuyện gì ngạc nhiên cổ quái động tác đều có ca hát khiêu vũ hừ tiểu khúc còn kém không l a u cái mặc lên đài trực tiếp biểu diễn vai diễn những người này căn bản là không vào được dương p h m mắt chớ đừng nói chi là để cho bọn họ tham gia hắc điếm hoa chứ hoạt động chỉ sợ bọn họ liền hai mươi sâu ngạch độ cũng không có dương l ã o bản ta thấy ngươi trong điếm làm ăn cũng không kém nha tại sao lại d ê n rỉ lại than thở đây dương phàm chống đỡ cái đầu con ngươi trông t r ư ừ n g tiệm nội nhân bên người người tới hắn cũng không phát hiện chờ hắn quay đầu kiểm tra lúc chỉ thấy đến ba cái tuổi xuân tiên nữ người người cười doanh doanh nhìn hắn cho dù ai nhìn thấy tốt như vậy nhìn vật kiện đều sẽ cảm giác được xuân tâm dạo d ự n nhất là mặt tiền nhân có một cái hay là h ắ n tâm thượng nhân khóe miệng của dương phàm lộ vẻ cười mặt đầy hoa đảo nhìn thôi nguyệt nhi không nghĩ tới nha ngươi ngược lại vẫn rất có lương tâm biết cho trong tiệm gia tăng điểm khách hàng trước mắt ba cái cô nương xinh đẹp chính là khuynh thành công chúa trường nhạc công chúa cùng tấn dương công chúa tam vị công chúa hẳn là len lén xuất cung sau lưng cũng không có mang thị vệ chỉ có hai cái cung nữ bất quá chỉ cần có suy nghĩ nhân một đoán chắc hẳn dương phàm hắc điếm khoẻ rượu chung quanh sớm đã là phòng bị xâm nghiêm tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện bất quá nói chuyện cũng tốt cho hắn hắc điếm quầy rượu này gia tăng an ninh ta có thể là không phải dẫn bọn hắn tới mua đồ chỉ là đi ngang qua vào tới nhìn một chút mà thôi thôi nguyệt nhi từ ở h ắ c điếm quầy rượu công việc sau đó đã rất ít cùng hắn những thứ này tiểu t ỷ m ộ i chơi với nhau rồi vừa văn hủy tử thân thể kiện được cũng cần đi ra đi tản bộ một chút ba người hẹn xong cùng xuất cung lúc này mới không đi một hồi liền đi tới dương phàm h ắ c điếm quầy rượu này cũng không biết là thôi nguyệt nhi đi thói quen hay là thế nào đến rất tự nhiên liền thẳng vào trong điếm trường nhạc công chúa cùng h ủ y tử cũng không có ý nghĩa đã sớm muốn tới xem một chút trường an thành bên trong náo nhiệt nhất hắc điếm quậy rượu là hình dáng gì chỉ là ở bên ngoài liền bị này dị vực phong t ì n h hấp dẫn sau khi đi vào đối bên trong chứa đồ trang sức càng là thập phần yêu thích hơn nữa trường nhạc công chúa rượu ngon đối rượu ngon luôn luôn là phi thường yêu thích trong lúc nàng ở hắc điếm quậy rượu đại môn thời điểm liền cảm nhận được hắc điếm bên trong quậy rượu mùi rượu rồi tiến vào hắc điếm quậy rượu nhịp bước cũng nhanh hơn thôi nguyệt nhi rồi nhiều chút hủy tử nhưng lại chưa bao giờ từng uống rượu nhưng trong không khí phiêu tán loại này mê người mùi thơm cũng để cho nàng rất thích hơn nữa nàng cũng muốn chính diện cùng dương phạm nói c ả m ơn đây có lẽ là một cơ hội tốt nguyên lai、like、là đi ngang qua nhà vậy cũng thật là đúng dịp tam vị công chúa đây là tính toán đến đâu rồi nhỉ đi cũng hẳn khát nếu không ở ta nơi này uống ly trà sữa đi dương phạm nhiệt tình mời ba vị này công chúa bởi vì bọn họ thân phận cùng với bọn họ số người đối dương phạm mà nói đều là thập phần mê người điều kiện nếu như nói ba vị này công chúa có thể lưu lại hơn nữa cùng hắn ký kết một cái tiểu tiểu hiệp ước lời nói kia dương phạm nhức đầu nhất nhiệm vụ coi như hoàn thành huống chi trước dương phạm ở trong lòng cũng đã tính qua thôi nguyệt nhi uy tín ngạch độ nàng thân là công chúa uy tín ngạch độ không thấp nhưng dương phạm khi đó không nghĩ tới dùng lý do gì bất quá bây giờ dương phạm có phi thường đầy đủ lý do kéo ba vị này công chúa xuống nước cha sữa đây là vật gì hắc điếm quầy rượu lúc nào lại đẩy ra sản phẩm mới rồi hả thôi nguyệt nhi thân là hắc điếm quầy rượu nhân viên cũng chưa có nghe nói qua vật này nghĩ đến là dương phạm ở nàng trong lơ đãng lại cho hắc điếm quầy rượu tăng thêm sản phẩm mới hôm nay mới vừa đẩy ra có hứng thú hay không nếm thử một chút miễn phí nha dương phạm cười h i ế p mắt nói hắn hắc điếm bên trong quầy rượu buôn bán toàn bộ đều là rượu thấp nhất số độ chính là trái cây rượu nhưng là dương phàm có thể bái kiến thôi nguyệt nhi uống rượu say bộ dáng thấp số độ có hai cũng sẽ xảy ra chuyện nếu để cho nàng uống nữa cao điểm kia là cùng rồi lại nói tam vị công chúa đều là thân con gái giữa ban ngày uống rượu gì cô gái ra ra uống trà sữa cái gì thích hợp nhất rồi dương phàm tựu i xem như là khuyết chương nghề đặc biệt vì tam vị công chúa thiết kế trà sữa uống trà sữa cũng vô cùng đơn giản lui về phía sau hát điếm q u ạ c rượu không chỉ có chỉ bán rượu còn có thể mở trà sữa tiệm thực ra coi như là dương phạm không nói là miễn phí tam vị công chúa cũng muốn thử một chút trà sữa loại vật này nghe tên liền người thật hấp dẫn bây giờ dương phạm nói không lấy tiền cái này làm cho các nàng không hề rời đi lý do thôi nguyệt nhi có chút kinh ngạc nàng thật đúng là không bái kiến rộng lượng như vậy dương phạm đâu rồi đây là chúng t a hay lại là sửa lại tính ba người đồng thời gật đầu một cái biểu thị phi thường nguyện ý thử một chút dương phạm trong miệng nói trà sữa không vấn đề bất quà yêu cầu chờ chốc lát làm trà xưa còn phải cần một ít đặc thù phối liệu chương ba trăm ba mươi bảy ký cái hoa chứ a thứ ba trăm ba mươi bảy ký cái hoa chứ a không việc gì bây giờ thời gian còn sớm chúng ta không gấp trường nhạc công chúa rất dễ nói chuyện nói các nàng hôm nay hẹn xong xuất cung những địa phương khác cũng không nhiều đi dạo liền trực tiếp tới hắc điếm k h o rượu bây giờ sắc trời sớm như vậy trường an thành t r u n g những địa phương khác cũng không nhiều lắm sức hấp dẫn còn không bằng trực tiếp liền đợi ở dương p h ạ m hắc điếm quầy rượu này được vậy xin hỏi tam vị công chúa muốn uống gì trà sữa đây dương p h ạ m nhỏ c ư ờ i hỏi hắn hiện tại chính là một cái trà sữa tiệm người phục vụ trà sữa còn có chủng loại hủy tử hiếu k ỳ hỏi dương p h ạ m gật đầu một cái từ dưới quầy móc ra một quyển màu sắc rực rỡ menu đây là hắn mới vừa rồi tạm thời tìm hệ thống hối đoái phía trên tổng cộng có mười mấy khoản loại hình trà sữa cái gì chân trâu quả dừa ảng cộ bố đê đủ loại phối liệu tất cả đều bổ sung thêm hình ở phía trên như vậy mới mẹ đồ vật vừa xuất hiện trong nháy mắt để cho tam vị công chúa mắt choáng váng bọn họ còn từ không bái kiến mang còn lại màu sắc q u y ề n sổ bất quá càng làm cho các nàng hơn hiếu kỳ là dương phàm phía trên những t h ứ này trả sữa hình có lẽ yêu uống trà sữa thật là nữ nhân tiên tính làm ba người bọn họ nhìn thấy trong thực đơn hoa thức trà sữa sau đó trong nháy mắt cảm thấy vạn phần hoan hỉ trường nhạc công chúa xem phía trên nội dung nhìn thấy trà sữa chân trâu mấy chữ này sau đó há mồm hiếu kỳ hỏi chân trâu lúc nào cũng có thể ăn này ăn đồ chẳng lẽ sẽ không có vấn đề nàng biết chân trâu có thể làm thuốc nhưng là phần lớn đều là mài thành bột dương phàm này trong thực đơn đen s â m hát chân trâu vậy cũng là ngay ngắn một cái cái nếu là thật đem này hát chân trâu tất cả đều ăn hết kia chẳng phải là muốn nhân mạng dương phàm đây rốt cuộc là cho uống trà sữa vẫn phải là uống độc dừa c à. này chân trâu không phải là kia chân trâu trường nhạc công chúa không ngại thử một lần dương phàm biết bọn họ không hiểu cho nên cũng không có cười nhạo rất là cẩn thận dẫn đạo bọn họ trường nhạc công chúa nhìn một chút dương phàm nhìn thấy khoe miệng của hắn như vậy bất cần đời nụ cười tiếp lấy gật đầu một cái ta đây liền muốn một ly t r à sữa chân trâu đi được trường nhạc công chúa t r à sữa chân trâu một ly thần dương công chúa ngươi thì sao dương phàm xác định rõ trường nhạc công chúa chủ yếu t r à sữa tiếp lấy quay đầu qua ôn nhu nhìn hủy tử ta cũng phải một ly trà sữa chân trâu trường nhạc công chúa là hắn a tỷ nhà mình tỷ nếu đều lựa chọn cái này nàng cũng không muốn đi làm còn lại thử dứt khoát đã đi xuống như thế tờ đơn được dương phàm cật hỏi xong này hai vị công chúa sau đó xoay người liền chuẩn bị đi trực tiếp liền bỏ quên đứng ở một bên thôi n g u y ợ n nhi này dương phàm tại sao ngươi không hỏi một chút ta ba người các nàng cùng đi tới hắc điếm quầy rượu cũng là đồng thời lúc này muốn uống trà sữa dương phàm hỏi thế nào rồi trước hai người nhu cầu liền trực tiếp bỏ quên hắn đâu rồi cái này cũng q u á không công bình đi còn là nói dương phàm căn bản cũng không có đem hắn cái này công chúa coi ra gì mặc dù nói thôi nguyệt nhi ở dương phàm hắc điếm trong quán rượu khi công nhân viên nhưng nói thế nào nàng còn là một công chúa nha ồ thiếu chút nữa thì quên bên này còn có một vị đâu rồi vậy ngươi có muốn hay không cũng một ly trà sữa chân trâu dương phàm tiện hề hề cười nói thôi nguyệt nhi cũng biết là kết quả như vậy trong nháy mắt mặt âm trầm nhìn ánh mắt của dương phàm mang theo sắt khí ta mới không cần trà sữa chân trâu cho ta một ly ngươi này phức tạp nhất làm khó khăn nhất trà sữa nếu dương phàm cũng không lễ phép như vậy thôi nguyệt nhi cũng không cho hắn nghỉ ngơi cơ hội há mồm liền muốn khó khăn nhất dương phàm thấy vậy thôi nguyệt nhi chỉ là tùy ý cười cười vậy thì cho ngươi một ly bột trà xanh nhật bản sữa cái đi nói xong lời này dương phàm nắm men nu xoay người đi h ắ t điếm quầy rượu bếp sau trà sữa làm thật rất đơn giản tài liệu cần thiết cũng không phức tạp dương p h ạ m dựa theo hệ thống cho hắn tờ đơn bước rất dễ dàng liền chuẩn bị xong trà sữa nguyên liệu nhưng là làm chân trâu cùng với sữa cái cái này thì hơi có chút phức tạp cần một quang thời gian gấu đoàn đoàn vừa v ậ n chính là một cái rất tiện tay nhân tuyển dương p h ạ m đem hắn từ trước đài điều chỉnh đến bếp sau nhìn chằm chằm k i a một nồi còn đang sôi t r à o nấu chân trâu chỉ cần những thứ này nấu chín gia nhập trà sữa sau coi như là hoàn toàn làm xong dương p h ạ m làm xong trà sữa toàn bộ h ắ c điếm bếp sau cũng hiện lên nhàn nhạt mùi sữa thơm mùi này để cho gấu đoàn đoàn rất thích hơn nữa tiền đường là đang ở làm việc vặt mà bếp sau chuyện gì cũng không cần làm cũng chỉ muốn đợi ở nơi này nhìn họa là được mà dương phàm là thừa cơ hội này cầm ba bản hợp đồng cưới híp mắt đi trước đài tam vị công chúa hôm nay quang lâm đại giá ở trong lòng hạ thật là hoan hỉ bộ này trong điếm gia mới nhất ưu đãi hoạt động tam vị công chúa có thể có hứng thú tham dự tham dự dương p h ạ m vừa nói chuyện liền cầm trong tay ba bản hợp đồng b à y ở trên mặt bàn làm thôi nguyệt nhi điều kiện trên hợp đồng viết mấy cái tự sau đó trong nháy mắt nhũ mày đem hợp đồng lại đi dương p h ạ m phương hướng đẩy một cái vẻ mặt bất thiện nói dương p h ạ m ngươi đây là ý gì để cho mấy người chúng ta gia nhập hắc điếm hoa chứ thôi nguyệt nhi là đang ở hắc điếm trong quán rượu đi làm nàng tự nhiên là minh bạch hắc điếm hoa chứ là cái gì nàng muốn không biết bạch dương buồm tại sao phải đem cái hợp đồng này cho các nàng tam trường nhạc công chúa cùng hủy tử lại cái gì cũng không biết nhìn một chút dương phảm lại nhìn một chút thôi nguyệt nhi ngồi ở chỗ ngồi không nói một lời hát điếm hoa chứ vậy là cái gì lại vừa vặn là trong điếm ưu đãi hoạt động mặc dù các ngươi công chúa nhất định là không thiếu tiền xài nhưng là dù sao cũng là vốn nhỏ làm ăn các ngươi có thể chi trì liền ủng hộ một chút chứ sao dương phảm cười h i ế p mắt vừa nói nhưng là lạc ở trong mắt thôi nguyệt nhi chính là không có hảo ý không được ngươi muốn ký lời nói tìm người khác đi ngược lại chúng ta là không ký chính thức thôi nguyệt nhi đem ba bản hợp đồng chồng lên nhau trực tiếp trả lại cho dương phạm ngươi thế nào như vậy độc đoán nói không chừng trường nhạc công chúa cùng hủy tử công chúa liền nguyện ý đây dương phạm nhìn một chút thôi nguyệt nhi coi như hắn không muốn kia này hai vị công chúa vẫn có cơ hội làm ăn dương phạm lại đem hợp đồng b à y ở trường nhạc công chúa cùng trước mặt hủy tử hai vị công chúa các ngươi không ngại nhìn một chút ký kết này phần hợp đồng sau đó lui về phía sau là có thể miễn phí ở ta hắc điếm bên trong q u y rượu mua đồ rồi dương phạm hoàn toàn là một bộ nhân viên trào hàng mặt nhọn miễn phí mua đồ ngươi chẳng lẽ không dùng kiếm tiền trường nhạc công chúa nghe được dương phạm nói lời này nhất thời có chút không tin cầm hợp đồng lên liền bắt đầu lật nhìn mặc dù nàng này là lần đầu tiên tới hắc điếm q u y rượu nhưng là trước kia thì có nghe nói qua hắc điếm bên trong q u y rượu không ít thứ đều rất đắt nhưng đồ vật cũng là thật tốt cũng coi như gọi là đằng giá nếu quả thật như dương phạm như vậy từng nói mua đồ cũng không cần tiền lợi nói kia dương phạm không may lớn chỉ là tạm thời không cần tiền mà thôi chờ qua một tháng thì nhất định phải cả gốc lẫn lãi mà đem tiền trả lại ở một bên thôi nguyệt nhi phà nói trong mắt cũng tràn đầy khinh thường là không phải cả gốc lẫn lãi ta lợi tức cũng không nhiều chỉ là các ngươi một phần trăm mà thôi ở một bên dương phạm giải thích nói chương ba trăm ba mươi tám ký hợp đồng thành công thứ ba trăm ba mươi tám ký hợp đồng thành công hỏi ngươi mượn một ngàn lượng ngươi khởi là không phải là có thể kiếm mười lượng bạc rồi hả thôi nguyệt nhi ở bên cạnh hiếu k ỳ hỏi nếu như nói dương phàm có một vạn lượng bạc đem này một vạn lượng bạc ra bên ngoài mượn một tháng là có thể kiếm một trăm lạng bạc dòng rồi này so với bình thường làm ăn còn phải kiếm được nhiều a thôi nguyệt nhi khoảng thời gian này ở hắc điếm trong quán rượu công việc dĩ nhiên là biết mỗi ngày hắc điếm quầy rượu buôn bán ngạch cũng không phải bình thường cao đừng bảo là một vạn lượng dương phàm giá trị con người rất có thể so với cái này cao hơn khó trách Khó trách dương phàm sẽ tích cực như vậy để cho người ta ký kết cái này hiệp ước hơn nữa còn đặc biệt tìm những thứ này thân phận địa vị cao giống như vậy nhân tiêu tiền cũng rất cao thôi nguyệt nhi nhìn ánh mắt của dương phàm trong lúc lơ đảng trở nên có chút bội phục đứng lên mặc dù giờ phút này dương phàm còn là một bộ cà lơ phất phơ lưu manh bộ dáng nhưng là hắn thật sự làm việc quả thật làm cho thôi nguyệt nhi thán phục càng giải dương phàm sau đó sẽ phát hiện hắn chính là một cái bảo tàng phát hiện các loại cũng để cho nhân kinh hỉ như vậy lợi nhuận đã rất ít hơn nữa thời gian một tháng tiền trả lại này có thể so với ở bên ngoài sòng bạc vay tiền có thể tốt hơn nhiều dương phạm nhỏ hơi xúc động nói hát điếm hoa chứ như vậy phúc lợi một khi p h ổ biến rộng rãi sau đây chính là có thể tạo phúc vô số dân chúng mà hắn cũng có thể trở thành đường đại mã vân nhất cử có nhiều a dương phạm càng nghĩ càng đẹp tí tách chỉ bất quá bây giờ dương phạm yêu cầu làm là để cho trước mặt mình này ba cái đẹp đẽ công chúa và chính mình ký kết hoa chứ sao trường nhạc công chúa chắc hẳn ngươi hẳn biết bệ hạ cũng là cùng ta ký hợp đồng quá này hắc điếm hoa chứ có thể không có nửa điểm chỗ xấu nếu là có vấn đề bệ hạ làm sao có thể sẽ cùng ta ký hợp đồng đâu rồi đúng không dương p h ạ m làm hết sức khuyên lơn tam vị công chúa trường nhạc công chúa dĩ nhiên là biết chuyện này hơn nữa còn len lén uống qua dương p h ạ m hắc điếm quậy rượu v ậ n tới rượu tư vị kia để cho nàng thật lâu khó quên liên tiếp mới mẻ món đồ để cho trường nhạc công chúa đối hắc điếm quậy rượu thật tò mò nàng không chỉ là hiếu kỳ hắc điếm hoa chứ là liên quan tới hắc điếm hết t h ể đều rất tò mò trường nhạc công chúa liếc nhìn dương phàm hợp đồng phụ hoàng cũng ký kết cái này nghe nói trình quốc công gia cùng trình tiểu công gia cũng đều ký kết các nàng nếu như ký kết hợp đồng lời nói sẽ không có vấn đề gì đi trường nhạc công chúa cũng không nói chuyện mà là trực tiếp cầm bút lông lên soạn hoa chữ khải nhỏ viết tay ký vào tên mình lý lệ chết hoàng tỷ người thế nào thôi nguyệt nhi thấy trường nhạc công chúa ký được thoải mái như vậy trong nháy mắt lên tiếng nhìn về phía ánh mắt của dương phàm tràn đầy tức giận dương phàm hắc điếm hoa chứ là rất không tồi nhưng là dương phàm đem ý nghị đánh vào các nàng ba người trên người cái này thì để cho nàng rất không hài lòng trường nhạc công chúa nhưng là lắc lắc đầu ta cảm thấy rất được dương lão bản nhân phẩm không tệ khoảng thời gian này cũng một mực chiếu cấu nguyệt nhi lui về phía sau chúng ta sẽ bồi thường cho ngươi hắc điếm ngươi được cho chúng ta bước nhà những lời này trong lời nói rất là coi trọng dương p h ạ m nàng đối dương p h ạ m một mực rất có hào cảm khai thông hắc điếm hoa chứ sau đó tự động trở thành hắc điếm hoàng kim vip hội viên vô luận mua gì hết thảy b ấ t hai chục phần trăm n h a dương p h ạ m cười híp mắt vừa nói hán cười truy đô hợp bất long trường nhạc công chúa bối phận tương đối lớn nàng đều đồng ý kia còn lại hai cái công chúa tự nhiên cũng sẽ có điều lộ vẻ xúc động h ủ y tử lúc này cũng cầm hợp đồng lên bắt đầu nhìn bất quá thôi nguyệt nhi nhưng là vẻ mặt ghét bỏ dương phạm nhân phẩm tốt dương phạm chiếu cố nàng dương phạm người này giảo hoạt cực kỳ hắn không khi dễ nàng đều tốt đến cực kỳ còn nói chiếu cố nàng trước dương phạm còn trừ quá nàng tiền lương dương lão bản ngươi nói hoàng kim vip ế hội viên đây là cái gì hủy tử quá mức bất tiếp xúc những thứ này căn bản không biết cái gì là hội viên hủy tử công chúa là ba người này chính giữa nhỏ nhất hôm nay cũng là xuyên nhất thân béo mập lu quần bộ dáng giống như tiểu mội nhà bên một dạng lúc nói chuyện nháy mắt một cái nháy mắt bên này bộ dáng rất là động lòng người dương phàm thuận tay lấy ra hắc điếm quầy rượu trước thiết kế ra thẻ hội viên hoàng kim vip hội viên là sẽ cộng thêm một khối nhỏ hoàng kim dương phàm đặc biệt thiết kế này nhìn cũng rất là cao cấp mặc ngọc phẩm c h ấ t sản tiến vào hình quang dược tể đến tối sẽ còn phát quang hắn đem hội viên bảng hiệu đặt ở trước đài bên trên chỉ nó nói đây là chỉ có hoàng kim vip hội viên mới có thể nắm giữ thẻ hội viên nắm giữ này thẻ hội viên sau đó lui về phía sau chỉ cần là h ắ c điếm bên trong đồng thời tiêu phí đều là b ấ t hai mươi phần trăm đây nếu là thời hạn ưu đãi nha những thứ này thẻ đều là trên đời này độc nhất vô nhị cũng chỉ có như vậy mấy cái bây giờ là hoàng kim vip hội viên tốt nhất r a nhập kỳ chờ sau này h ắ c điếm hoa chứ nghiệp vụ mở rộng sau đó loại này b ấ t hai mươi phần trăm ưu đãi dương phàm sẽ hủy bỏ đây là h ắ c ngọc ấy ư này là thế nào làm được ngọc khí loại này đông tây hoàng trong cung không biết có bao nhiêu nhưng là dương phạm lần này lấy ra nàng trước đây chưa từng thấy thôi nguyệt nhi từng thấy đã sớm thấy có lạ hay không bất quá về hoàng kim vip thẻ hội viên vẫn là lần đầu tiên cách nhìn cùng phổ thông thẻ hội viên so sánh chính là nhiều hơn một khối hoàng kim mà thôi dương phạm cũng là p h o n g khoáng kiêm một khối tiểu hoàng kim nhìn còn rất nhiều nếu như gia nhập hoàng kim vip hội viên sau đó n à y hoàng kim vip thẻ hội viên miễn phí đưa dương phạm thấy hủy tử thật giống như đ ố i cái này cảm thấy rất hứng thú bộ dáng vội vàng dùng đến hoàng kim vip thẻ hội viên làm cám dỗ hủy tử nắm hoàng kim vip thẻ hội viên rất là hoan h ỷ nàng liền thích này trùng ngọc khí sơ cảm giác cũng rất thích bây giờ ta ký hợp đồng ngươi có thể nhiều đưa cho ta một cái sao hủy tử trong mắt lóe tinh quang nàng xác thực rất thích này hoàng kim vip thẻ hội viên dương phàm nháy n h á y con mắt hắn lúc ấy liền đoán rằng đến lui về phía sau hội viên sẽ rất nhiều đi suốt đêm chế được một giỏ lớn hoàng kim vip thẻ hội viên phía trên hoàng kim mỗi khối liền nửa khắc không tới bộ phiến n à y điểm tiểu tiễn dương phàm lấy được mới vừa rồi lấy ra cho hủy tử một khối ở dương phàm dưới quạy mặt còn tràn đầy thả ngay ngắn một cái s ọ t rổ dùng hai khối hoàng kim vip thẻ hội viên có thể hoàn thành một cái hoàng kim vip hội viên như vậy giao dịch dương phàm làm sao có thể sẽ không đồng ý đây bất quá dương phàm như cũng làm ra vẻ mặt bộ dáng trần trờ thật giống như khối này hoàng kim vip thẻ hội viên phi thường c h â n quý loại này phẩm chất ngọc bài hủy tử cho tới bây giờ cũng không thấy dương phàm này một trần trờ nàng cũng cảm thấy loại vật này rất quý trọng nàng như vậy lòng tham cầm hai khối có thể hay không không tốt lắm thôi nguyệt nhi nhỏ mị lên con mắt dương p h ạ m dưới q u ẩ y mặt nhiều như vậy hắn chẳng lẽ muốn cự tuyệt hẹp hòi như vậy thôi nguyệt nhi nghiêng người sang muốn đi tới phía sau q u ẩ y dương p h ạ m không cho nàng trực tiếp đưa cho hủy tử được rồi chỉ là nàng mới bước ra một bước dương p h ạ m liền há một nói được rồi nếu công chúa muốn lời nói sẽ đưa cho công chúa hai khối được rồi dương p h ạ m nói xong nửa ngồi sổ người xuống lại lấy ra một khối hoàng kim vip t h ẻ hội viên đặt ở trước mặt nàng quá tốt t a đây liền cùng người ký thực ra dương phàm coi như không cho nàng hai khối lời nói nàng cũng sẽ đáp ứng dương phàm ký hiệp ước dù sao dương phàm đối với nàng có ân cứu mạng bây giờ dương phàm nguyện ý cho nàng nàng càng là cao hứng chỉ là thôi nguyệt nhi nhưng là b u ồ n b ự c dương phàm chính là động động miệng lưỡi trường nhạc công chúa cùng hủy tử hai người liền trực tiếp ký kết hợp đồng kia khởi là không phải toàn bộ để cho dương phàm được như ý ả c h ư ơ n g 339, nhiệm vụ hoàn thành thăng cấp thứ 339, n h i ệ m vụ hoàn thành thăng cấp thủy tử nhìn nu n u nhược nhược viết ra tự nhưng là thập phần phiêu g i ậ n chữ này hình trong lúc mơ hồ rất có lý nhị phong độ quả thật là d ư ỡ n g ở bên người con gái l i ê n kiểu chữ cũng giống như vậy bất quá như vậy cũng có thể biến hình nhìn ra được thủy tử ở trong lòng hoàng đế địa vị thật rất cao dương p h ạ m vui tươi hớn hở nhận này hai phần hợp đồng sau đó ánh mắt nhìn về phía thôi n g u y ệ t nhi nếu như thôi nguyệt nhi cũng ký kết hợp đồng lời nói hắn cái này hắc điếm hoa chứ nhiệm vụ coi như hoàn thành ký kết hợp đồng tất cả đều là thân phận địa vị người cao đẳng cũng không biết hệ thống sẽ cho hắn cái dạng gì khen thưởng làm ánh mắt của dương p h ạ m rơi vào trên người thôi nguyệt nhi thôi nguyệt nhi lập tức viết mở đầu lưu lại cho dương p h ạ m chỉ có ngạo kiểu nửa há gò má khuynh thành công chúa thật sự là trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa muốn là không phải sớm nhận biết rồi công chúa ta thật sẽ cho là cái nào tiền tử hạ phàm công chúa điện hạ nhà ngươi xem một chút liền ký tên chứ sao dương phạm vừa nói chuyện bên mức mị nhãn này bị xoáy bị xoáy bộ dáng để cho thôi nguyệt nhi nhịn không được bật cười nhưng phá công cũng liền ba giây không việc gì lại bưng trở về mới vừa rồi lạnh lẽo cô quặng dáng vẻ nếu như ngươi ký hợp đồng ta bên này như thế tặng cho ngươi hai khối ngọc bài dương phạm thử dùng mới vừa rồi bộ sách võ thuật bộ sách võ thuật thôi nguyệt nhi chỉ là thôi nguyệt nhi cũng không có hủy tử tốt như vậy lừa gạt đừng có nằm n ộ n g ta mới không cần ngươi kia ngọc bài kia ngươi muốn cái gì dương p h ạ m nhìn c h ầ m c h ầ m thôi nguyệt nhi nói bay ở trước mặt mình một cái cơ hội hắn tuyệt đối không thể bỏ qua chiết khấu bảy mươi phần trăm ta muốn chiết khấu bảy mươi phần trăm ưu đãi thôi nguyệt nhi suy tư một hồi thực ra nàng cũng không có cái gì yêu cầu nhưng là cứ như vậy cho dương p h ạ m ký kết hợp đồng vậy hắn cũng quá thua thiệt thừa cơ hội này nàng nhất định phải thật tốt hô dương p h ạ m một cái đồng ý thôi nguyệt nhi nói lên cái yêu cầu này sau đó dương phàm một g i â y kế tiếp liền trực tiếp đồng ý thực ra hát điếm bên trong một mực có một cái quy định nhân viên giá cả chiết khấu 70%. bất kể là thôi nguyệt nhi hay lại là gấu đoàn đoàn bọn họ đều có thể hưởng thụ chiết khấu 70% ư ưu đãi bây giờ thôi nguyệt nhi nói lên cái yêu cầu này đối với dương phàm mà nói căn bản không có tổn thất gì thôi nguyệt nhi nhìn một cái dương phàm dương phàm hôm nay thật sự là quá kỳ quái nói thế nào cái gì đáp ứng cái gì nếu đàm phán thành công ký hợp đồng cũng được thuận lý thành trương sự tình dương phạm trong tay nhận lấy thôi nguyệt nhi hợp đồng trong ánh mắt hiện lên bóng loáng hắn nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành ken h ắ c điếm hoa chứ nhiệm vụ hoàn thành ngẫu nhiên khen thưởng rút số ba lần điểm tích lũy năm trăm ký chủ cấp bậc thăng cấp làm cấp ba tặng m ộ ư ơ i tám ban võ nghệ một bộ đến từ ba mươi ba thế kỷ ấu nhi học trước dạy kèm ban m ộ ư ơ i tám ban võ nghệ ấu nhi học trước dạy kèm ban dương phạm v ẽ mặt một bức đây là tình huống gì đang lúc ở trong lòng hắn còn có trần chờ thời điểm chỉ cảm thấy thân thể là bỗng nhiên dưới vào rồi một cổ lực lượng trên người dương p h ạ m tăng lên bảy phần trăm bộ phận cơ thịt bây giờ dương p h ạ m trực tiếp trở thành một cái tán đà cao thủ như vậy tặng tặng quà cũng để cho dương p h ạ m phi thường kinh hỷ trước thời điểm dương p h ạ m còn đang oán trách chính mình một khi đụng phải cái gì võ lâm cao thủ trực tiếp liền bị coi như con gà con sốc lên đến năng lực phản kháng cũng không có nhưng bây giờ dương phàm rất có tự tin nếu như đụng phải nữa cái gì đó cái gọi là cao thủ hắn nhất định có thể đủ đem hắn đánh gục ken cấp bậc hạn chế biến mất mở ra yêu công lược dương p h ạ m chính ở trong lòng vui mừng tự có này mười tám ban võ nghệ thời điểm đột nhiên hệ thống lại tới một câu nói như vậy dương p h ạ m nháy n h á y con mắt đột nhiên biết đây là ý gì trước hắn một mực bị đè nén đến k i a một quyển yêu công lược bây giờ rốt cuộc mở ra nhưng là bên này coi như mở ra thế nào cảm giác thật giống như cũng không có ích gì đâu rồi dương p h ạ m đứng tại chỗ trong tay cầm ba bản hợp đồng nhìn một chút tam vị công chúa hắn bỏ ra nhiều tiền mua này yêu công lược là giả đi coi như mở ra thật giống như cũng không có ích gì à dương lão bản người muốn ta làm cũng làm xong mới vừa rồi dương phàm đi tới tiền đường thời điểm liền đem bếp sau hết thạy toàn bộ đều giao cho gấu đoàn đoàn gấu đoàn đoàn rất là tình nguyện ở bếp sau chung làm việc nhìn kia từng loại đồ vật từ từ phơi bày ở trước mặt mình hắn cảm thấy rất có cảm giác thành công cái này so với ở phía trước đường làm việc v ậ t thoải mái hơn cho nên làm việc thời điểm cũng thập phần nghiêm túc đem dương phạm giao cho hắn mỗi một dạng sự t ì n h cũng làm thập phần hoàn mỹ này mới đi tới tiền đường hỏi dương phạm tiếp theo nên làm như thế nào dương phạm nhìn một chút gấu đoàn đoàn manh muốn lên mình còn có trả sữa không có làm được tam vị công chúa chờ chốc lát các ngươi trả sữa sắp đến chiến trường dương phạm nhỏ t ú i đầu xuống c ư ờ i híp mắt hướng về phía tam vị công chúa nói tiếp lấy xoay người đi đến bếp sau toàn bộ tài liệu cũng sau khi chuẩn bị xong vậy kế tiếp phải làm liền vô cùng đơn giản rồi dương phạm đem trà sữa tất cả đều dùng tình mị c h é n sứ giả trang tốt tiếp lấy r a nhập làm s o n g chân châu cuối cùng dương phạm cho này ba chén trà sữa toàn bộ đều tăng thêm sữa cái chuẩn bị nội dung chính đi ra ngoài thời điểm dương phạm lại lui trở lại nhìn c h ầ m c h ầ m này ba chén trà sữa mà rơi vào trầm tư tiếp lấy dương phạm lấy ra vũ khí bí mật ở nơi này ba chén trà sữa phía trên chơi đùa một hồi lâu sau đó sẽ đưa đi ra gấu đoàn đoàn thật to mò dương phạm làm món đồ này làm dương phạm đem ba chén trà sữa bưng ra thời điểm hắn vẫn ở bên cạnh nhìn nồng nặc mùi sữa thơm phiêu giật ở chót mũi mới vừa rồi hắn ở bên trong chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thời điểm vẫn nhẫn nhịn chịu vào lúc này dương phạm đem sản phẩm làm sau khi đi ra như thế động lòng người bộ dáng trà sữa càng làm cho hắn hoan hỉ chỉ là đáng tiếc này trà sữa là công chúa mới có phúc lợi hắn chỉ có thể quan sát từ đằng xa đến gấu đoàn đoàn nuốt xuống một ngụm nước miếng bỏ qua một bên ánh mắt cưỡng bách chính mình không muốn lại đi nhìn những thứ này trà sữa dương p h ạ m đem ba chén trà sữa một ly một ly bưng ra ngoài hủy tử phi thường mong đợi dương p h ạ m rốt cuộc sẽ chế tạo ra cái gì đồ chơi mới nhi dương p h ạ m mới vừa rồi cho trong thực đơn là mang theo hình ảnh một ly kia ly đồ vật nhìn cũng rất là để cho người ta có thêm ăn ngay trước dương p h ạ m đem một ly này trà sữa thả ở trước mặt hắn thời điểm hủy tử ngạc nhiên nói thỏ miêu tại sao ta là một viên ái tâm dương p h ạ m đem từng ly trà sữa bưng lên ngay trước trường nhạc công chúa thấy trước mặt mình bắt được ly kia trà sữa lúc trong nháy mắt cũng tò mò hỏi đến trước mặt hủy tử trà sữa sữa đổ lên vẽ một con thỏ đồ án xinh xắn bộ dáng thật là dễ thương trường nhạc công chúa trà sữa sữa đổ lên vẽ một chỉ mẹo con hoặc bắt nháy mắt đến con mắt bộ dáng kia cũng rất là làm cho người hoan hỉ nhưng là duy chỉ có trước mặt thôi nguyệt nhi trà sữa sữa đổ lên chỉ vẽ một viên hồng hồng ái tâm so sánh trước mặt hai chén dễ thương đồ án một ly này trà sữa lại có vẻ giản lược p h o n g khoáng hoàn mỹ hình trái tim đầy nhiệt tình hồng sắc phối hợp liền một ly có thể nói hoàn mỹ trà sữa lại để cho thôi nguyệt nhi rất không hiểu thực ra hắn là như vậy phi thường muốn kia thỏ cùng mèo nhưng là dương phàm lại cho hắn rồi trái tim bởi vì ta muốn cho ngươi chính là viên này tâm a dương phàm đem trà sữa dọn xong sau đó nhìn chằm chằm thôi nguyệt nhi trả lời hắn cái vấn đề này chương ba trăm bốn mươi tiềm thức hành vi thứ ba trăm bốn mươi tiềm thức hành vi thôi nguyệt nhi nghe được dương phạm liền một loại nói liền vội vàng túi đầu nay hồng sắc gái tâm g i ỏ i vào nàng mi mắt cùng lúc dương phạm có lẽ cảm thấy có chút kỳ quái hắn mới vừa rồi trong đầu một chút suy nghĩ cũng không có liền trực tiếp phun ra một câu nói như vậy hơn nữa mới vừa rồi ở bếp sau thời điểm vốn là hắn làm u ố n ở sữa đổ lên họa đồ án trang sức trang sức nhưng đến p h i ê n cuối cùng một ly thời điểm không nhịn được vẽ lên một cái viên ái tâm bưng ra ba chén trà sữa thời điểm rất là tự nhiên đem một viên ái tâm trà sữa bưng đến rồi trước mặt thôi nguyệt nhi ta mới không cần ngươi tâm ngươi tâm đây chính là đen thôi nguyệt nhi trên mặt nóng bỏng con mắt không dám nhìn dương phàm nàng cầm lên dương phàm bên cạnh thang thi trực tiếp đem này một viên ái tâm cho đảo loạn trường nhạc công chúa thật tò mò một ly này trà sữa cũng không có quản thôi nguyệt nhi cùng dương phàm giữa hai người chuyển động cùng nhau nắm thang thi liền bắt đầu uống thủy tử rất là đồng chân nàng thích vô cùng sữa đổ lên này một cái con thỏ nhỏ đồ án uống trà sữa thời điểm cũng không đành lòng đem cái này đồ án cho đảo loạn vô cùng cẩn thận ở bên bờ vị trí uống trà sữa nhưng là này sữa cái nơi nào sẽ có không biến hình cộng thêm dương phàm soi sáng ra tới trà sữa thật sự là quá tốt uống h ủ y tử một cái không nhịn được đem con thỏ nhỏ l ô thai ăn hết tiếp lấy h ủ y tử mang theo hảo não biểu tình đem chọn một ly trà sữa toàn bộ đều uống vào rồi trong bụng viên kia viên quy đàn thoải mái chân nhắn chân trâu ở trong miệng khẩu vị thật tốt trường nhạc công chúa cùng hủy tử chỉ ăn không nói lời nào không cần phải nói đối này mấy chén trà sữa cũng là vô cùng hài lòng mà thôi nguyệt nhi toàn bộ hành trình túi đầu nhưng trong lòng đang oán trách đến dương phạm lại cùng nàng nói như vậy mắc cỡ lời nói dương phạm rốt cuộc là ý gì đây thấy ba chén trà sữa đều uống không sai biệt lắm dương phạm ở bên cạnh lại đem men u lấy ra phần này trà sữa men nu bây giờ đối với đến hoàng kim vip hội viên mở ra tam vị công chúa nếu là ưa thích lần sau trở lại liền có thể dương phạm hôm nay là lần đầu tiên làm ra ba chén trà sữa trà sữa này liệu thuốc vụ trong thời gian ngắn còn sẽ không mở ra cho nên dương phạm lúc này mới dự tính đối với đến hoàng kim vip ế hội viên mở ra bây giờ chân chính hoàng kim vip ế hội viên liền ba người cộng thêm bạch đại gia nữ tính chỉ có bốn vị còn lại sáu vị tất cả đều là tháo hán tử chắc hẳn bọn họ chỉ biết uống rượu sẽ không tới uống trà sữa khóe miệng của hủy tử dính điểm sữa cái nghe được dương phạm lời này sau đó không điểm đứt đầu nàng hướng về phía dương p h ạ m này trà sữa cũng rất là hoan hỉ bình thường đối với nàng mà nói nàng cơ hồ là không ra hoàng cung liền tính ra đó cũng là bị lý nhị kéo đi ra du hầu ngắm hoa loại không nghĩ tới lần này xuất cung trải qua vui vẻ như vậy tìm được tốt như vậy uống trà sữa cái này làm cho h u y tử thật là hoan hỉ lui về phía sau nhất định là sẽ t h ư ở n g t h ư ở n g tới chiếu cố hôm nay cũng là quáy dày dương lão bản rồi dương lão bản ngươi xem một chút này b à chén trà sữa bao nhiêu tiền trường nhạc công chúa uống h ấ p sữa đầu tiên trà thời điểm cũng biết vật này chế tác thập phần tinh tế chế tạo thành phẩm khẳng định thật cao dương p h ạ m trung quy mà nói cũng là một cái mở tiệm làm ăn thương nhân nếu là vô duyên vô cớ tổn thất này ba chén trà sữa giá trị đi lên nói đúng hắn mà nói là bất công vô cùng ngược lại bọn họ chưa bao giờ thiếu tiền dương p h ạ m loại này bình dân bách tính liền không nhất định cho nên trường nhạc công chúa hay lại là suy nghĩ phải đem tiền trao rồi công chúa điện hạ thật là k h á c h khí này ba c h é n trà sữa giá trị không được bao nhiêu tiền lại công chúa điện hạ môn cũng là lần đầu tiên tới ta đây tiệm nhỏ có công chúa điện hạ quan g lâm là chúng ta trong điếm có phúc chả thế nào có thể thu tiền đâu thực ra ở một loại phương diện mà nói tam vị công chúa hay là uống trà sữa thể nghiệm đối tượng nhìn các nàng cho ra phản ứng dương phàm đối trà sữa cũng càng phát ra có tự tin cho nên nói hắn là chắc chắn sẽ không để cho ba vị này công chúa trả tiền hơn nữa cũng không cần các nàng trả tiền dương phàm ngươi mỗi ngày có phải hay không là cũng uống một lon mật ong miệng thế nào ngọt như vậy đây dương phàm rất biết cách nói chuyện từ thấy dương phàm đầu tiên nhìn thời điểm trường nhạc công chúa liền cảm thấy như vậy kia còn là không phải thấy dung mạo như tiên nữ đám công chúa bọn họ sao đ ó a hoa bên cạnh dĩ nhiên là sẽ có chút ngọt nào rồi dương phàm câu này câu nói vậy thì thật là ngọt đến trong tâm khảm trường nhạc công chúa bái kiến biết nói chuyện nhân xem ra thật đúng là không nhìn thấy dương phàm loại này biết nói chuyện sẽ làm cho người vui vẻ trên mặt lấy không ngừng được cười h ủ y tử cũng là đầy mắt nụ cười mà thôi nguyệt nhi nhưng là trong lòng âm thầm lầm bẩm này dương phảm cũng biết miệng lươi chân tru thành nhật không học giỏi cũng không biết loại này giọng là từ đâu học được bất quá hết lần này tới lần khác chính là chỗ này bộ dáng nàng lại một chút cũng không ghét nổi dương phảm bên này mãnh liệt cự tuyệt thu tiền trường nhạc công chúa cũng không có cách nào trả lại tự xem như là thiếu dương phảm một cái tiểu tình nghĩa lui về phía sau cho nhiều hắn đưa nhiều chút thứ tốt hai vị công chúa lúc sắp đi dương phàm còn để cho bọn họ lần sau trở lại như cũ còn sẽ có miễn phí trà sữa kia n h i ệ t t ì n h sức lực để cho thôi nguyệt nhi một trận ghét bỏ làm sao rồi ta nhìn lâu hai vị mỹ nữ ngươi liền ghen dương phàm đưa đi hai vị công chúa sau đó nhìn thôi nguyệt nhi cười nói trong giọng nói tràn đầy rõ xét ngươi nói cái gì ta ghen ta ăn ai giấm ngươi dương phàm ngươi hôm nay là ma sợ run đi nói cái gì đều nói thôi nguyệt nhi nhìn trái phải một chút chỉ chỉ dương phạm lại chỉ mình một chút đối dương phạm mới vừa nói ra lời nói rất là kỳ quái nàng làm sao có thể sẽ ăn dương phạm giấm nàng và dương phạm như vậy bình thường quan hệ nhưng là tâm lý là nghĩ như vậy trên mặt không ức chế được không ngừng ở phiếm hồng thôi nguyệt nhi sắc mặt như nay đã hồng thành phiên ra rồi hơn nữa kia phiêu hốt bất định tả h ư u né tránh ánh mắt càng là nói rõ rồi hết thệ các thứ này nếu như không nhìn thôi nguyệt nhi bây giờ phản ứng có lẽ còn có thể tin tin hắn nói chuyện nhưng là này một bộ rõ ràng bộ dáng dương p h ạ m làm sao có thể coi thường đây nguyên lai、like、là như vậy à có thể là chúng ta hắc điếm bên trong bình giấm chua đổ thế nào ta nghe thấy được trong không khí đều là vị chua n h ư đây dương p h ạ m nói xong nắm được mũi thật giống như rất ghét loại này mùi giấm có thể là đi ta nghe thật giống như cũng thật chua thôi nguyệt nhi tùy ý l ù a theo dương p h ạ m nói nàng đại não bây giờ đã không thể suy tư nghe được thôi nguyệt nhi nói như vậy dương p h ạ m càng là buồn cười phải biết bọn họ đây chính là hắc điếm q u o ẻ rượu uống rượu đó chính là rượu nơi nào đến sẽ có giấm đây thôi nguyệt nhi ở hắc điếm q u o ẻ rượu đi làm thời gian dài như vậy sao sao có thể không biết đỏ mặt thẹn thùng bộ dáng thật thật đáng yêu bất quá dương phàm cũng không thể ép thật chặt cười cười nhìn hắn mấy lần nhưng sau đó xoay người cho thôi nguyệt nhi càng nhiều không gian làm dương phàm rời đi thôi nguyệt nhi chung quanh thời điểm thôi nguyệt nhi chỉ cảm thấy hô hấp cũng chót lọt không ít liền vội vươn tay ra che mình đã đỏ bừng mặt trong tay này nóng bỏng nhiệt độ để cho nàng cảm thấy càng phát ra mất thể diện mặt nàng khẳng định hoàn toàn bộ dáng kia khẳng định cho dương p h ạ m nhìn thấy loại này lúng túng thời khắc bị người nhìn thấy thật sự là thật mất thể diện cũng không biết dương p h ạ m vừa nãy là nghĩ như thế nào hắn mới vừa rồi cười khẳng định chính là mình chương ba trăm bốn mươi mốt trợ công thứ ba trăm bốn mươi mốt trợ công thôi nguyệt nhi đầu càng thấp càng rơi xuống liền lỗ thai thính nhi cũng p h í m hỏng tiểu cô nương còn có rượu không thôi nguyệt nhi càng nghĩ càng mất thể diện chính trong lòng của hắn không ngừng ảo não lúc vừa bên trên đột nhiên đi tới một ông lão k i ê u cười híp mắt bộ dáng hiển nhiên là đi mua rượu uống có vài người đi vào hát điếm quầy rượu sau đó cũng không phải là vì ngồi uống rượu mà là muốn đánh rượu về nhà uống lúc này đến l ư ợ t tới trước đài thôi nguyệt nhi nhìn một chút trước đài cũng không có những người khác ở dứt khoát chính mình đi tới trong quầy đầu khách quan ngài yêu cầu mua cái gì rượu đây thôi nguyệt nhi lễ phép cười nói mặc dù hắn thân phận là công chúa nhưng là ở hắc điếm trong quán rượu phải phải thật tốt làm chính mình b u ồ n phận cho ta tới một bình bia là được lão đầu này từ bên hông mình lấy ra một cái hồ lô lớn nhìn có thể giả bộ cái ba năm cân bia bộ dáng thôi nguyệt nhi đem hồ lô kia nhận lấy đi tới bên cạnh liền bắt đầu đánh rượu ngươi bình này có thể chứa bao nhiêu rượu nhỉ thôi nguyệt nhi có chút không mỏ ra này hồ lô có thể chứa bao nhiêu rượu ngay sau đó hỏi bên cạnh lão đầu có thể trang thất cân rượu Lao đầu cười hiếp m ắ thôi vừa nói, rất à i lòng l chính hắn một hồ lô sức nha, một sức chứa. Thất h cân n ề u nguyệt h nha, h ư vậy n c ú ta một thể thất ta thấy t biêm bốn bộ bên mươi người giả cân có cân, văn, này nhìn này hồ hãy h lô người lượng ngũ tiền n g được hai rồi. Thôi bạc u nhi thấy đối phương là một ông lão cho nên về giá cả ưu đãi không ít ngược lại những rượu này mỗi ngày kiếm tiền thật rất nhiều thỉnh thoảng tiện nghi một chút cũng không có chuyện gì húng chi lão đầu này vẻ mặt từ thiện nhìn cũng làm người ta muốn phải thân cận cái này không thể được một cân rượu bốn mươi văn đó chính là bốn mươi văn thế nào xem thường ta lão đầu tử này không muốn ta kia tam mười văn tiền cho đối phương tiện nghi rượu thật không nghĩ đến hắn lại không vui thôi nguyệt nhi vẫn là lần đầu tiên gặp loại này coi tiền như giác nhân làm sao biết chứ khách quan ngươi nếu là muốn trả tiền lời nói kia trả là được nếu hắn kiên trì như vậy kia thôi nguyệt nhi cũng không cần phải không thu hắn tiền vậy thì đúng rồi mà dạ tiền cho ngươi thả nơi này ngươi cô nương này n h à n h cho ta trang rượu ma ma tức tức cùng nhà ngươi ông chủ so với ngươi tay này chân cũng quá t r ư ở n lão đầu tử vừa nói vừa nói liền kéo tới rồi dương phạm h i ệ n nhiên trước hắn là hắc điếm quầy rượu khách quen mới vừa rồi dương phạm vừa mới đi thôi nguyệt nhi bình tĩnh lại sắc mặt khôi phục bình thường bị lão đầu tử một nhắc nhở như vậy ngươi trong nháy mắt thôi nguyệt nhi mặt lại đỏ bừng đánh rượu tốc độ liền vội vàng n h ấ t nhanh điểm ư đây là nói cô nương tâm thượng nhân chứ lao đầu tử rất nhanh liền phát hiện ba cái có cái gì không đúng đứng ở bên cạnh t r e o g h o nói người nói bậy bạ gì đó ở đâu là cái gì tâm thượng nhân thôi nguyệt nhi đỏ mặt phản bác nói dương p h ạ m tại sao có thể là hắn tâm thượng nhân lao đầu này sạch mù nói há kia đây chính là thầm mến lao đầu tử lại hình như là phát hiện tân đại lục một dạng bên gật đầu nói ngươi ngươi thôi nguyệt nhi bị hắn này nói một câu trong n g á y mắt thẹn t h ù n g cổ được cũng đỏ lên rượu cũng đừng đánh đem hồ lô bông xuống một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói được không đúng không đúng cô nương ngươi này không phải thầm mến i nhỉ sáng loáng hoan hỉ từ khoe miệng phủ lên không chân mày nha ngươi ánh mắt kia nóng rát đều phải đến b ư ớ c cháy tới mặc dù ngươi giật giật môi nửa chữ không nói nhưng là cõi đời này toàn bộ hoan hỉ đã sớm từ trong mắt ngươi cho dạng đi ra lão đầu tử những lời này càng là đem thôi nguyệt nhi nói trên mặt lửa cháy chính mình đúng như lão đầu này lời muốn nói này như vậy biểu hiện cô nương khác ngu ngốc lo nghĩ tình lang nhanh cho lao đầu tử ta đánh đầy rượu thôi nguyệt nhi có chút oán trách nhìn một cái lao đầu này không nghĩ tới này nhìn tuổi đã cao miệng lưỡi lợi hại như vậy hai ba câu nói nàng không cách nào phản bác một bình tử rượu trang bị đầy đủ sau đó thôi nguyệt nhi đem này hồ lô rượu để lên quầy thở p h i phò nhận lấy tiền lao đầu tử cầm rượu này cũng sẽ không nhiều than phiền vui tươi hớn hở địa xoay người rời đi sau đó thời gian cho đến là hôm nay tiệm đóng cửa thôi nguyệt nhi mặt đều là hồng dương phàm trở lại hắc điếm chuyện làm thứ nhất đó chính là nhảy vào hồ bơi du hắn cái ba trăm h i ệ p hắn bây giờ trên người bộ phận cơ thịt g i a tăng bảy trên người phần lớn dư thừa thịt dư tất cả đều chuyển hóa bắp thịt lực lượng cùng với tốc độ so với lúc trước kia có thể là không phải tốt gấp một gấp hai có thể không chút nào khoa t r ư ơ n g nói giống như trước dương phàm cái loại này thể trạng bây giờ dương phàm có thể đánh người hơn nữa dương phàm bản thân khí chất liền cùng người thường bất đồng người bình thường hắn cũng có thể chấn áp hiện nay thân thể lại có lớn như vậy biến hóa dương p h ạ m chỉ là đứng ở một nơi cũng làm người ta không thể khinh thường n à y một cái ngẫu nhiên khen thưởng mười tám ban võ nghệ thật để cho dương p h ạ m thích vô cùng hơn nữa lúc khởi đầu sau khi dương p h ạ m cảm thấy mở ra yêu công lược sau đó không có thay đổi gì nhưng đến tiếp sau này cùng người nói chuyện cùng với nhìn nhân xử lý tình trạng lúc dương p h ạ m lúc này mới phát hiện hắn hiện tại tình thương cao là không phải một lượng điểm kia tầm thường cùng người trả lời đều giống như đang biện hộ cho lời nói xem ra này chừng trăm nhiều điểm tích lũy dương phàm hoa không a n thượng thư phủ bây giờ trưởng tôn vô kỵ phiền não giảm bớt không ít đại đường thiết khoáng nói thế nào cũng có hắn một thành nắm quyền trong tay cùng dương phàm so sánh cũng chỉ là kém một thành m à thôi nhưng là sau lưng trưởng tôn vô kỵ vẫn có một cái hàng dài thiết khoáng như vậy một đôi so với dương phàm ở trước mặt hắn căn bản là không tính là cái gì cha t r ư ở n g tôn sung ở ngoài cửa nhút nhát địa gõ cửa một cái sau đó kêu một tiếng hắn mấy ngày trước đây làm công việc bề bộn như vậy trực tiếp bị trưởng tôn vô kỵ đóng cầm bế ở bên trong thư phòng phạt sao sách v ợ một mình hắn chính là khoanh tay bủn rủn cũng không thể dừng lại liền chép chừng mấy bản thi kinh sau đó này mới xem như ngưng trừng phạt nhưng như cũng bị nhốt mấy ngày cầm bế cho đến hôm nay mới ra ngoài bế quan mấy ngày nay ăn không ngon không ngủ ngon trường tôn sung cả người lấy mắt thường tốc độ có thể thấy được gầy gò bất quá coi như thấy như vậy trường tôn sung trưởng tôn vô kỵ cũng không có nửa điểm thương tiếc đói mấy ngày tính là gì chỉ cần nhân còn sống kia cũng không tính là chuyện hơn nữa trường tôn sung gần đây thật sự là quá mức xương cuồng cái dạng sự tình gì cũng dám làm không một chút suy nghĩ lui về phía sau thượng thư phủ đều để cho trường tôn sung tới tiếp quản hắn đầy đủ mọi thứ cũng phải dựa vào đứa con trai này từ nhỏ hắn liền cẩn thận giáo dục không nghĩ tới còn dưỡng ra một như vậy không có ý chí tiến thủ đồ vật trường tôn sung càng nghĩ càng tức giận may mắn trực tiếp đối với hắn tiến hành trừng phạt nay t r ừ n g phạt nhìn chắc cũng là hữu hiệu tóm lại là có thể để cho trong lòng trường tôn sung nhớ lâu một chút đi vào trường tôn vô kỵ liếc trường tôn sung liếc mắt tiếp lấy há m ù m nói trường tôn sung liền vội vàng từ bên ngoài đi vào đứng ở trường tôn sung bên người cung cung kính kính đưa lên hắn đã nhiều ngày sao thi kinh những giấy này bên trên mỗi một chữ mỗi một bút mỗi một họa toàn bộ đều là đích thân hắn viết viết bây giờ hắn cổ tay hay lại là trận trận đau nhức nhưng những thứ này hắn cũng không dám cùng trường tôn vô kỵ than phiền chương ba trăm bốn mươi hai trường tôn sung phiền não thứ ba trăm bốn mươi hai trường tôn sung phiền não chép bao nhiêu chữ biết tại sao phải nhường ngươi sao cuốn này thi kinh sao trường tôn vô kỵ nhìn trường tôn sung hỏi trừng phạt cái này n ị c h tử đồng thời hắn tự nhiên cũng hy vọng trường tôn sung có thể minh bạch hắn làm như vậy dù ý ta biết cha cũng là vì ta được là ta quá mức lỗ mãng đụng phải không nên đắc tội với người cũng là ta quá mức khinh địch hoàn toàn không coi dương phạm là chuyện cũng về phần hiện nay tạo thành lớn như vậy hậu quả trường tôn sung cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì còn tưởng rằng đại đường thiết khoáng vẫn là do dương phạm quản lý phụ thân hắn rất nhanh sẽ bị đào thải vốn là tốt cuộc sống thoải mái đều bị hắn cho đảo loạn rồi còn gì nữa không trường tôn vô kỵ nghe trường tôn sung trong m i ệ n g nói hài lòng gật đầu một cái xem ra nhốt mấy ngày cầm bế trường tôn sung trong đầu biết không ít lui về phía sau ta nhất định sẽ sửa vào p h ạ m la cẩn thận làm chủ quan kỳ lại còn nhìn ba bước ta nhất định nghiêm túc đối đ ạ i mỗi một chuyện trường tôn sung giống như t h ề một loại nói ra như vậy một phen hắn thật là nhớ dạy dỗ được rồi sau này nhất định phải nhớ đại đường thiết khoáng chuyện ta giả rồi không quản được này một thành quyền quản lý ta toàn quyền giao cho ngươi thật tốt hợp tác với dương phàm phạt cũng phạt vậy kế tiếp chính là ban thưởng vậy hạ cho hắn một thành đại đường thiết khoáng quyền quản lý nếu như hắn tiếp lấy dĩ nhiên là có thể làm được hoàn mỹ nhưng là lui về phía sau cái này thiết khoáng cuối cùng là phải đóng với trường tôn sung ngược lại cũng là t ầ n khai thủy dứt khoát liền trực tiếp đưa cái này quyền quản lý cho hắn được rồi để cho hắn từ mới bắt đầu t i ể u quản lý đến cái này thiết khoáng kia lui về phía sau tiếp lấy cũng sẽ không n ộ i vàng trường tôn vô kỵ đem bệ hạ cho hắn kia một phong thánh chỉ vứt xuống trước mặt trường tôn sung lại lời nói cũng nói được rất rõ ràng chỉ là trường tôn sung nhưng là vẻ mặt ngộng đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn cha mình một câu nói cũng nói không ra lời cho đến trưởng tôn vô kỵ đem kia một phong thánh chỉ vứt xuống trước mặt hắn sau đó hắn mở ra tra xét giờ mới hiểu được hiện nay đại đường thiết khoáng là không phải dương phàm cùng triều đình rồi mà là dương phàm triều đình cùng với thượng thư phủ trực tiếp chia làm ba cái này ý vị như thế nào có nghĩa là đại đường thiết khoáng bọn họ thượng thư phủ cũng có quyền lực quản trường tôn sung bắt này một phong thánh chỉ lặp đi lặp lại nhìn hơn mấy chục k h ắ c tiếp lấy hốc mắt hơi có chút p h í m hồng hai tay đều bắt đầu run rẩy cha đây là thật sao trường tôn sung không tin hỏi này nếu như là thật vậy hắn khởi là không phải trong nháy mắt là có thể cùng dương phạm ngồi ngang hạ sao dương phạm là không phải rất hạ h ề sao ta cũng không to gan như vậy dám trộm ngọc tỷ con dấu phần này thánh chỉ thật không có thể lại thật trường tôn vô kỵ nhìn kích động như vậy trường tôn sung mang theo nụ cười nói phải biết lúc ấy hắn lấy được phần này thánh chỉ thời điểm kích động biểu tình hoàn toàn không thua trường tôn sung thậm chí so với hắn còn kích động hơn liền dập đầu đầu cường độ cũng so với bình thường nặng trọng cha như vậy là giao cho ta trường tôn sung vẫn còn có chút không tin nắm sợi dây một lần nữa hỏi trường tôn vô kỵ đại đường thiết khoáng nghe nói kích thước có thể so với hàng dài thiết xưởng còn lớn hơn hơn nữa đó là tân m ô i ra thiết khoáng phải chuẩn bị sự tình khẳng định rất nhiều phức tạp lại bận rộn loại chuyện này trường tôn vô kỵ thế nào yên tâm được để cho hắn đi quản lý đây ngươi và dương p h ạ m thật tốt xử lý chuyện này liền giao cho ngươi trường tôn vô kỵ lại một lần nữa địa nhắc tới dương phàm vào lúc này trường tôn sung là nghe rõ rồi cái này đại đường thiết khoáng dương p h ạ m vẫn còn ở quản g là không phải đưa cái này thiết khoáng giao cho chúng ta sao chúng ta quản lý đại đường thiết khoáng một tầng lợi nhuận mà dương p h ạ m chính là quản hai thành lợi nhuận trường tôn vô kỵ ổn định nói một cái thiết khoáng một thành lợi nhuận chỉ là vừa nói có lẽ không có bao nhiêu nhưng là chân chính quản lý quá thiết khoáng nhân cũng có thể biết điều này đại biểu cái gì cứ việc nó chỉ có một thành nhưng so với không có cần tốt hơn nhiều cho nên lúc đó rất nhanh thì trưởng tôn vô kỵ đón nhận này một cái thực tế cũng có thể đáp ứng cùng dương phạm cùng hợp tác dương phạm còn cầm hai thành cha bệ hạ thật nói như vậy vậy dạng này chúng ta khởi là không phải còn phải bị hắn cho quản cha chuyện này vốn là bình thường liền phi thường ghét dương phạm có thể không muốn cùng gặp mặt hắn cũng không cùng gặp mặt hắn lại trường tôn xung cùng dương phạm giữa hai người ân ân đoán đoán thật sự là quá nhiều hai người gặp mặt không đánh nhau coi như khá vô cùng hiện nay còn phải yêu cầu bọn họ hai người cùng hợp tác đây không phải là cây kim so với cọng dâu sao vậy hạ cái này cũng yên tâm được có dù sao cũng hơn không có được đại đường thiết khoáng không so với chúng ta hàng dài thiết s ư ở n g kia ra thiết tuyệt đối là nhất đẳng vô luận như thế nào ngươi nhất định phải cùng dương phạm thật tốt hợp tác nếu là này ra lại điểm bất chắc ta nhất định bắt ngươi là hỏi làm người lịch luyện có rất nhiều đầu tiên ngươi tối nên học được chính là cùng mình không thích nhân sống chung dương phạm là trưởng tôn vô kỵ thật sự ghét nhân cùng thời điểm là trưởng tôn s u n g phi thường chán ghét t r ư ờ n g tôn vô kỵ hắn lớn tuổi không chịu nổi kích thích cũng chịu không được ý khuất này đúng lúc là cho trường tôn sung một cái lịch luyện để cho hắn học biết xử sự, sự làm người chuyện này với hắn có ích lợi rất lớn nhưng là t r ư ờ n g tôn vô kỵ tuyệt sẽ không để cho trường tôn sung biết là chính bản thân hắn không muốn đi tiếp xúc dương phạm lúc này mới đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ coi là lịch luyện để cho hắn xử lý ánh mắt của trường tôn sung trung mang theo hám trách hắn và dương phạm vừa thấy mặt đã hận không được đánh nhau vào lúc này lại còn phải thật tốt hợp tác nhưng là cha lời không thể không nghe hắn cũng không cách nào cãi lại đây thật là để cho hắn làm khó một chuyện bất quá cũng may đại đường thiết khoáng không kiến thành trước hắn cũng không cần đi thiết khoáng ít nhất còn có chừng mười ngày để cho hắn hòa h o ã n hòa hoãn cũng tốt nổi lên nổi lên rốt cuộc nên như thế nào cùng dương phạm sống chung dương phạm đối với hắn cũng không k h á c h khí giữa hai người bọn họ hiểu lầm cũng thật nhiều thoáng cái khẳng định không giải được nhưng là cha lời nói lại ở bên thai trở về hắn nên như thế nào đi cùng dương p h ạ m sống trung a trường tôn sung ở tại thượng thư phủ chính giữa vốn cho là ít nhất còn có nửa tháng hòa hoan thời gian nhưng là dương p h ạ m đại đường thiết khoáng tân tiến công cụ thật sự là quá nhiều này máy đào đất chế tạo ra cũng không có mười ngày hai trăm em mở đường hầm liền đào xong hơn nữa có kinh nghiệm thợ mỏ còn sắp xếp người dùng tấm văn tử đem tia trong hầm mỏ bộ toàn bộ đều dán lại này thì đơn giản địa tạo thành hậu thế cái loại này cốt sắt xi măng chỉ cần không đụng tới mánh liệt địa chấn loại cái này động đem sẽ phi thường bền chắc dương phàm rất hài lòng loại này hành trình tốc độ bởi vì ở hai trăm em mờ bên trong đường hầm bộ đã xuất hiện bước đầu sắt đá trước thợ mỏ là không có chút nào coi trọng dương phàm này một vòng phạm vi hoàn toàn không có thiết khoáng tài nguyên vết tích mới bắt đầu thợ mỏ đầu lĩnh đó cũng là nắm tiền làm việc suy nghĩ ngược lại ăn qua lương hơn nữa này đ à o một cái hầm mỏ so với bọn hắn ở hàng dài thiết xưởng đ à o sắt đá muốn dễ dàng nhiều cho nên hắn càng thích ở lại chỗ này sau đó dương phàm chế tạo ra ly kỳ cổ q u á i đồ vật nay một máy đào đất ở vừa xuất hiện đoạn thời gian để cho công việc không có độ khó đào nhuyễn bột đào thông đạo tốc độ so với người công phu nhanh hơn vài chục lần dọn dẹp năng lực cũng mạnh vô cùng này từ bắt đầu làm việc đến bây giờ nhiều lắm là chỉ có m ộ ư ơ i ba ngày hai trăm em mở đường hầm liền hoàn thành rút ngắn bao nhiêu thời gian nhỉ vốn nên là vài năm thời gian bây giờ này hơn m ộ ư ơ i ngày đã tuyên bố kết thúc rồi chương ba trăm bốn mươi ba từ thiết truy giữ vững thứ ba trăm bốn mươi ba từ thiết truy giữ vững thợ mỏ đầu lĩnh đứng ở một bên làng l ặ n g nhìn đại đường thiết khoáng hôm qua đã tuyên bố bước đầu làm xong hôm nay toàn bộ hầm mỏ dư thừa hỗn loạn bộ phận đã bị dọn dẹp xong đầy đủ mọi thứ cũng lộ ra ngay ngắn có thứ tự tối ngày hôm qua dương phảm cũng là người ta đem hai cái khôi lỗi nhân cho trở đi chỉ lưu lại hạ máy đào đất ở chỗ này vận hành không có khôi lỗi nhân trợ rút những thợ đào mỏ lượng công việc mặc dù thêm rất nhiều nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận mức độ hơn nữa chỉ là nửa ngày này máy đào đất sinh ra sắt đá liền so với t r ư ớ c hàng dài thiết xưởng hơn một ngày nhưng ở đại đường thiết khoáng bắt đầu làm việc làm những thứ này thợ mỏ số người so với hàng dài thiết xưởng còn ít hơn nhiều lắm như vậy đào sắt đá năng lực cùng với tốc độ để cho thợ mỏ đầu lĩnh phi thường kinh ngạc bất quá cùng thời gian cũng là cảm khái đại đường thiết khoáng thật rất không bình thường thiết khoáng làm xong chuyện rất nhanh thì truyền đến lý nhị vậy nhưng lý nhị trăm công nghìn việc cũng không có thời gian tới đây kiểm tra vì ý ban thưởng điểm dương p h ạ m tưởng thưởng cái này khổ lực nhiệm vụ coi như là đi qua bất quá dương p h ạ m ngược lại là không có chút nào để ý những thứ này ngay cả đem khôi lỗi nhân trở về đều là để cho những người khác đi làm mà hắn là cả ngày đâm vào từ thành lò rèn chính giữa hàng dài thiết xưởng khoảng thời gian này sắt đá tất cả đều bị dương p h ạ m cho lấy đi cũng là nhóm lớn số lượng nhiều đại lượng địa chuyển đến từ thành lò rèn chính giữa mà từ thành cùng từ thiết truy ngày đêm đều tại điều nghiên như thế nào chế tạo ra tốt nhất cốt sát hai người bọn họ tuy nói đều có kinh nghiệm thợ rèn nhưng là dương phàm thật sự muốn chế tạo vật này thật sự là yêu cầu siêu cao kỹ thuật nhưng gần đó là hai người cũng thất bại thật nhiều lần k i a luyện gia cốt sát hàng thất bại cũng so với phổ thông thiết phải cứng rắn loại tài liệu này vận chuyển tới bình thường yêu cầu sử dụng thiết địa phương vẫn không tệ nhưng là dương phàm muốn xây vật kiến trúc sử dụng loại này tàn thứ phẩm đến tiếp sau này có thể sẽ làm ra lớn vô cùng ảnh hưởng cho nên dương phàm trực tiếp vẽ một xiên đào thải những thứ này từ thiết truy cùng từ thành trải qua hai lần thất bại hai người áp lực đã gia tăng rồi đứng lên giờ khác này ở từ thành thợ rèn hậu viện chính giữa ba cái đại thiết như lửa đang lên r ừ n g r i ậ t đốt từ thiết truy đã một ngày một đêm không coi chớp mắt trước hai lần thất bại hắn tổng kết ra một chút nguyên nhân đây là lần thứ ba nếu là lại thất bại lời nói kia có thể thật không làm được diện tích lớn thép này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là không thể tiếp nhận nếu là thật làm không được lời nói vậy hắn liền không cách nào bị dương p h ạ m làm thầy dương phàm cũng sẽ không lại giao cho hắn đổ thuật rồi này một loại tín niệm h để cho hắn giữ vững đến bây giờ con mắt nhìn chằm chằm thiết trong lò hòa ấn ở hắn trong ánh mắt cũng giống vậy đốt hai chuỗi ngọn lửa nhị thúc ngươi nghỉ ngơi trước đi n à y còn có một cái giờ mới phải ngươi xem một chút nấu con mắt của được đều đỏ t ừ t h a n h ở bên cạnh hơi có chút thương tiếc nói mặc dù từ thiết truy tốt đánh cược nhưng trên người cũng có loại người thường không có nghị lực nói biết làm kia thì nhất định phải làm được giờ phút này hắn nấu toàn bộ con ngươi cũng ư ờ n g đỏ liên một giờ thành sau đó ta phải đi ngủ từ thiết truy cũng không có nghe từ thành lời nói con mắt như cũng nhìn chằm chằm lò lửa thấy hắn như thế giữ vững từ thành cũng không thể nói gì được không thể làm gì khác hơn là ở một bên phụng bồi hắn cùng chờ đợi dương phàm tối hôm qua cũng chờ đợi hồi lâu cuối cùng quả thực không chịu đựng được mới ở từ thành lò rèn chung tìm một chỗ ổ một cái vãn nay quả thật có phải hay không là nhà mình ổ rồi một buổi tối dương phàm chỉ cảm thấy mỏi eo đau lưng toàn bộ bả vai cũng t r ậ n t r ậ n đau nhức hắn vớt cổ chậm rãi đi tới hậu viện nhìn trên mặt đất rất nhiều bình năng lượng thức uống lon không tử nhỏ có chút bất mãn chế tác cốt sát s á t thực yêu cầu thập phần nghiêm cẩn nhìn chằm chằm cho nên dương phàm đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ không ít năng lượng thức uống tốt để cho bọn họ nâng cao tinh thần nhưng là này giới hạn thời khắc mấu chốt uống mấy chai mà thôi không thể trực tiếp đem cái này làm nước uống nha nếu không quá tổn hại thân thể rồi tối hôm qua những thứ này trai không còn không có hỏa trên đất nhiều như vậy chắc hẳn những thứ này thợ rèn trực tiếp chút xuống không ít vượt qua sáu canh giờ không nghỉ ngơi tất cả đều cho ta đi ngủ dương phàm phi thường cường thế nói đến đây lời nói mình là yêu cầu bọn họ phải làm ra thượng đẳng cốt sát nhưng là không có cần yêu cầu để cho bọn họ chi nhiều hơn thu thân thể cho hắn làm cốt sát bây giờ cũng mới vừa mở đầu nếu là lúc này đã có người ngã xuống kia lui về phía sau công trình nên làm cái gì dương lão bản ta không buồn ngủ lại một giờ là được từ thiết truy nhìn dương phàm liếp mắt tiếp lấy nói với hắn dương phàm nhìn chằm chằm từ thiết truy cái kia con ngươi phủ đầy máu đỏ kia trên mặt cũng nên thường là lúc này không xử lý mặt đầy dâu cha nay tạo cốt sắt chỉ làm cốt sắt làm sao có thể đem mình làm thành như vậy lôi thôi bộ dáng đắc đắc đắc ta đây lại không thiếu ngươi nay có một thợ rèn cùng ngươi cùng tạo từ thành cũng có thể tiếp nhận ngươi nhiệm vụ nhanh cho ta đi tắm ngủ một giấc thật ngon đều được bộ dáng này nếu để cho hắn tiếp tục đợi ở công việc này dương p h ạ m chẳng phải thật thành chu lột ra rồi dương lão bản ta khắc ngươi ta ngươi ta vội vàng nghe ta đi làm dương p h ạ m nhỏ hơi không kiên nhẫn địa vừa nói trạng huống này tuyệt không có thể ở lại chỗ này từ thiết truy quả thực bất đắc dĩ chỉ có thể xoay người đi trong xương phòng nghỉ ngơi từ thành thấy hắn sau khi đi tiếp lấy ở bên cạnh nhìn dương p h ạ m nói dương lão bản cốt sắt cũng mau thành ngươi thật muốn thu ta nhị thúc làm đồ đ ệ sao lại để cho hắn đi sòng bạc chung lấy n ố c dương phạm nhìn từ t h a n h l ư ớ t mắt nếu như là không phải hắn nhắc nhở lời nói hắn đều quên này một cha rồi ban đầu thật giống như cùng từ thiết truy còn có một ước định tới chuyện này chờ các ngươi tạo sau khi đi ra ta tự có quyết định mới đầu dương phạm là nói thế nào cái kêu một quyển đ ồ thần dưỡng thành sổ tay thực ra chỉ là một vỏ ngoài nội bộ không có thứ gì hắn này phải thế nào đi thu từ thiết truy làm đồ đệ đây từ t h a n h gật đầu một cái trong lòng cũng đoán nắm chắc chuyện này là từ thiết truy để cho hắn tìm dương lao bản hỏi một chút nhị thuốc liều mạng như vậy tạo cốt sắt rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì dương p h ạ m nói sẽ thu hắn làm đồ dương p h ạ m ngáp một cái ánh mắt lóe lên sòng bạc cuối cùng là hại người địa phương đánh cuộc nhỏ di tình đại đánh cược tổn hại sức khỏe loại địa phương này từ thiết truy vượt nhưng đã xảy ra rồi dương p h ạ m liền tuyệt sẽ không lại để cho hắn đi vào mà biện pháp giải quyết tóm lại chính là một câu nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến từ thiết truy ở sòng bạc trung chìm nổi kia không cũng là bởi vì cần tiền đấy ư dương p h ạ m không bao giờ thiếu chính là tiền nha chờ đợi thời gian là cảm giác đau khổ người cuối cùng giờ trọng yếu nhất t ử thanh đỡ lấy áp lực khống chế hỏa hầu đến gần lò lửa t ử thanh chấm óc đều là mồ hôi ấn được trên mặt p h í m hồng tam lò sắt đá nấu đây chính là yêu cầu tam phần cẩn thận lui về phía sau cần muốn đại quy mô sinh sản nếu như mỗi một lần đều cần có người chặt chẽ khám tra mới có thể làm ra lời nói như vậy căn bản cũng không coi như là ở làm ra sắt thép hơn nữa như vậy tốc độ để cho dương p h ạ m rất không hài lòng như vậy tốc độ quá chậm dương p h ạ m thỉnh thoảng liền ngáp một cái trong hậu viện nhàn nhã nhất một cái một lúc lâu sau từ thành rốt cuộc mở ra thiết lò đem nhóm lửa hồng sắt đá tất cả đều bỏ vào chuẩn bị từ trước tốt khôn u chính giữa chương ba trăm bốn mươi b ố khai thác mỏ b u ổ i lễ thứ ba trăm bốn mươi b ố khai thác mỏ b u ổ i lễ hậu viện tức làm nóng một chút lên cao không ít dương p h ạ m chỉ là ngồi yên lặng cũng cảm giác được một trận oi bức không khỏi đứng lên hướng lui về phía sau mấy bước trong hậu viện bốn năm cái thợ rèn động tác nhanh chóng nắm đại thiết truy tử liền bắt đầu hướng k h u ô n truy dương phàm cần là cốt sát cốt sát đúc là phi thường phiền thoái tử thanh lợi dụng khuôn r a áp dựa vào đại thiết truy cưỡng ép n ặ n ra cốt sát hình dáng làm ra bộ dáng sau đó nhanh chóng bỏ vào đặc chế nước thép chính giữa thành ấy ư thành sao đám thợ rèn mới gõ mấy cái từ thiết truy trực tiếp vọt vào hậu viện tràn đầy m ệ n mọi cặp mắt quả thật thần thái sang láng nhị thúc còn không có làm xong ngươi là không phải nên nghỉ ngơi sao từ thành nhìn từ thiết truy ha m ồ m nói từ thiết truy thật không gây khốn không biết là trong lòng quá mức kích động vẫn có thể lượng thức uống uống nhiều rồi sau khi tắm nằm ở trên giường tinh thần con mắt cũng nhắm không được nghe được thiết truy tiếng đánh âm sau đang một chút đàn ngồi lên trực tiếp hướng hậu viện hướng ta nghỉ ngơi không sai biệt lắm ra lò chất lượng như thế nào nước thép nhiệt độ k h ô n g chế xong sao từ thiết truy nhìn chằm chằm l o lửa hỏi từ thành nói không gấp được lúc này vẫn còn ở đốt còn thiếu một bước cuối cùng cái này đã đến một bước cuối cùng không gấp cũng không thể gấp đám thợ rèn nhìn từng cái động tác một dồn dập nhưng là từng cái cũng ngay ngắn rõ ràng một chút tiếp một chút cũng không có nửa điểm rối loạn dấu hiệu tục tăng bắp cánh tay nổi lên thiết truy tiếng đánh có lực chấm ổn từ thiết truy hít thở sâu một hơi d ư ơ n g mắt nhìn kia cốt sát chỉ cần thành hắn nhiệm vụ liền hoàn thành hoàn thành nhiệm vụ liền có thể trở thành đổ thần rồi cốt sát ra lò đúc quá trình cũng dài đằng đắng dương phàm tâm tình từ mới đầu sao động đến cuối cùng bình tĩnh suy tính nên như thế nào càng giản tiện tạo thành cốt sát lui về phía sau toàn bộ đại đường thiết khoáng không thể nào toàn dựa vào nhân tạo nha như vậy quá cực khổ quá mệt mỏi cửa hàng thợ rèn này huyên náo lửa nóng hướng thiên mà làm xong đại đường thiết khoáng cũng là như vậy t r u n g quanh tất cả đều sửa sang lại sau đó thợ mỏ đầu lĩnh sai người sẽ tấm vải đỏ từ đại đường thiết khoáng đại môn liền bắt đầu treo tấm vải đỏ náo nhiệt vui mừng không được lý nhị cho dương phàm tùy ý ban t h ư ở n g dương phàm cũng không có để ý nhiều trực tiếp liền nhét vào thiết khoán g chung cho những thứ này những thợ đào mỏ mà dương phàm cũng nói mình công việc bệ b ộ n khoảng thời gian này khả năng không có thời gian tới thiết khoán g mang theo cho nên khoảng thời gian này thiết khoán g do thợ mỏ đầu lĩnh cực kỳ giám thị tấm vải đỏ treo xong sau đó thợ mỏ đầu lĩnh như vậy trở thành đại đường thiết khoán g tầng quản lý bây giờ thiết khoán g chính thức vận hành luôn là cần phải có một dấu hiệu tốt thợ mỏ đầu lĩnh nắm một cái đại đường thiết khoáng sắt đá làm ra tên sắt tử nhắm ngay tấm vải đỏ tiếp lấy cao giọng h ô đại đường thiết khoáng chính thức mở ra lời nói vừa dứt trong tay nhỏ nhẹ động một cái tấm vải đỏ cắt thành hai khúc mặc dù nói cái nghi thức này đơn giản một chút nhưng là tóm lại mà nói đây coi như là chính thức mở ra vận hành thợ mỏ đầu lĩnh cười híp mắt đi vào trong đại đường thiết khoáng chung làm việc với nhau thợ mỏ các huynh đệ với ở phía cuối bọn họ người người cao giọng đáp lại nhiệt tình đáp lại cái này đơn giản nghi thức đứng lại một đám người đã đi vào trong chuẩn bị tiếp tục công việc lúc đống nhiên một giọng nói bên ngoài vang lên một đám người vì vậy lại dừng bước nhìn ra ngoài chỉ thấy đại đường thiết khoáng xa xa tới một đôi đội ngũ nhìn người người hung thân ác sát đại đường thiết khoáng nhưng là quan gia chỉ định mỏ nay sẽ không có người muốn tới đánh cướp đi thợ mỏ đầu lĩnh nhữ mày trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung những người này cũng quá lớn mật đi nay một đội nhân mã từng cái người mặc thường phục tổng cộng bảy người trong đó sáu cái là tráng hán dẫn đầu đến lúc đó một cái nhẹ nhàng công tử xa xa nhìn lên sau khi những người này hung thân ác sát cảm giác chính là tới gây chuyện bất quá đi vào sau đó thợ mỏ đầu lĩnh phát hiện bọn họ mỗi người trong tay đều cầm hộp quà tặng tử cái này rất giống là từng cái thổ phỉ bộ dáng người đến tặng quà như thế trong lúc nhất thời thợ mỏ đầu lĩnh không biết nên như thế nào nên đón những người này đầu l ĩ n h kia nhẹ nhàng công tử là chậm nhất xuống ngựa xuống ngựa sau trong tay phạch một cái mở ra một cây quạt hắn nắm kia cây quạt cũng không thế nào có gió thỉnh thoảng ở trong tay động một cái hầm mỏ chung chung quanh lục thực tương đối nhiều nhưng là ở cửa này không có bao nhiêu đứng để mắt ở nơi này liệt n h ậ t hoàn thành khai thác mỏ nghi thức muốn nói thật lời nói bọn họ cũng là rất nóng nhưng là bọn hắn người người đều là tháo hán tử trên người có thể cho tới bây giờ không có cái gì cây quạt loại đồ vật nếu như quả thực nhiệt tìm một đầm nước tử nhảy vào đi tắm một cái cũng coi là hạ nhiệt rồi nếu quả thật có cây quạt lời nói bọn họ càng chỉ mong trực tiếp nắm liền thiến nơi nào sẽ giống như người cầm đầu này nam tử như vậy muốn phiến không gạt này nhìn đến nhiều người càng phát ra k h ô nóng kia nhẹ nhàng công tử chậm rãi đi tới thợ mỏ trước mặt n é t miệng lên một nụ cười nói bản phò mã cũng còn chưa tới các ngươi liền đi người cầm đầu này nhẹ nhàng công tử chính là trường tôn s u n g mới vừa rồi ở phía xa thời điểm hắn liền thấy những người này ở đây nên đón hắn không nghĩ tới những thứ này thợ mỏ còn rất có mắt thấy đại đường thiết khoáng hắn là lần đầu tiên đến cũng không biết nơi này thợ mỏ thế nào nhưng là hắn sau khi đến thấy ở đại đường thiết khoáng cửa lại có nhiều như vậy thợ mỏ nên đón hắn hơn nữa xa xa còn chứng kiến không ít tấm vải đỏ như vậy nên đón một lần để cho hắn rất là hoan hỉ nhưng hắn còn chưa đi vào những thứ này thợ mỏ lại liền bắt đầu đi trở về cái này làm cho hắn có chút không hiểu liền vội vàng tăng nhanh giá mã chạy về đằng này hơn nữa còn mạnh hơn đi gọi lại những người này khai thác mỏ nghi thức đã kết thúc bọn họ đã chuẩn bị đi trở về nhưng là bọn họ lại cứ như vậy bị người gọi lại cũng không biết đoàn người này là tới làm chi chờ dẫn đầu cái này hết lần này tới lần khác công tử sau khi xuống ngựa há mồm liền nói một câu phò mã chẳng lẽ người trước mặt này là một cái phò mã sao dám hỏi người tới là người nào thợ mỏ đầu lĩnh thân là này đại đường thiết khoáng người quản lý phải phải hỏi rõ ràng người tới là ai thế nào các ngươi không biết ta là ai không vậy các ngươi ở bên này làm gì sắp xếp tình cảnh lớn như vậy không phải là vì nên đón bản phò mã sao trường tôn sung trên mặt nghi ngờ hỏi cái này nhiều chút thợ mỏ bọn họ làm nhiều như vậy chuẩn bị chẳng lẽ là không phải nên đón hắn hôm nay là đại đường thiết khoáng khai thác mỏ thời gian hắn đặc biệt chuẩn bị không ít lễ phẩm chạy tới bên này ăn mừng cũng là muốn muốn tiến một bước cùng dương phạm lấy l ò n g tránh cho lui về phía sau bọn họ ở hợp tác chính giữa sinh ra ngăn cách đại đường thiết khoáng vừa mới khai thác mỏ chúng ta ở bên này làm một đơn giản nghi thức đây là dương đại nhân nói cho chúng ta biết thợ mỏ đầu lĩnh có chút sừng sờ giải thích dựa vào thợ mỏ đầu lĩnh đầu não làm sao sẽ nghĩ tới chỗ này đâu rồi dĩ nhiên là dương phàm t r ư ớ c thì có đã thông báo v ô luận làm chuyện gì cũng phải có điểm nghi thức cảm hơn nữa mỏ xưởng khai thác mỏ chuyện lớn như vậy t ì n h tất nhiên là phải làm một chút xíu bài diện cho nên coi như dương phàm không trình diện cũng khai báo trước hết bỏ bê công việc để cho bọn họ chuẩn bị thật tốt trường tôn sung nghe nói như vậy lao đỏ mặt lên nắm cây quạt tay cũng không khỏi cứng đờ chương ba trăm bốn mươi lăm nga ngược càn dỡ trường tôn sung thứ ba trăm bốn mươi lăm ngang ngược cản dỡ trường tôn sung trường tôn sung tâm lý cái kia lung t u n g a vốn tưởng rằng là n ê n đón chính mình ai biết nguyên lai hết thệ các thứ này đều là dương phàm trước thời hạn an bài s o n g bất quá dương phàm thế nào không có ở nơi này đây trường tôn sung nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cũng không có nhìn thấy hắn bóng người theo lý mà nói loại này tao bao sự tình hắn hẳn tựu tại này nơi các ngươi này dương đại nhân ở chỗ nào dương đại nhân không có ở đây thiết khoáng thợ mỏ đầu lĩnh thành thật mà nói nói dương đại nhân khoảng thời gian này cũng sẽ không tới đại đường thiết khoáng ngươi nói cái gì dương p h ạ m không ở nơi này hôm nay nhưng là đại đường thiết khoáng khai thác mỏ thời gian hắn không ở nơi này đùa gì thế trường tôn sung không thể tin vừa nói trọng yếu như vậy thời gian dương p h ạ m tại sao có thể không đến thợ mỏ đầu lĩnh thấy trường tôn sung bộ dáng kia hơi có chút tim đập rộn lên nhìn đến người trước mặt này liền không giống như là người bình thường hơn nữa mới vừa rồi hắn há mồm liền nói mình là phò mã nay thì càng thêm chứng thật thân phận của hắn đặc thù thợ mỏ đầu lĩnh cũng không biết tại sao phò mã ra muốn tới nơi này nhưng là tóm lại là hắn không chọc nổi hắn cũng không dám đắc tội dương đại người ta nói rồi lần này khai thác mỏ buổi lễ bậy hạ nhân bận rộn không đến hắn cũng có chuyện gì ngược lại hầm mỏ bên trên cũng không có hắn có thể giúp được cho nên không tới hơn nữa khoảng thời gian này không có chuyện gì lớn cũng cũng không tới thợ mỏ đầu lĩnh đem dương p h ạ m nguyên thoại toàn bộ đều nói cho trường tôn sung đại đường thiết khoáng là dương p h ạ m quản lý hắn thân là một cái người quản lý thành nhật không đợi ở thiết khoáng hắn có cái gì có thể bận rộn trường tôn sung nhịn được l ử a giận nói đại đường thiết khoáng bây giờ có thể là không phải dương p h ạ m một người đang q u ả n rồi hắn cũng có quyền quản lý chuyện này dương p h ạ m nhất định là biết hôm nay là khai thác mỏ ngày đầu tiên dương p h ạ m cái này người quản lý lại không ở tại chỗ nói nhỏ chuyện đi phải không đem nó coi ra gì nói lớn chuyện ra chính là đối bậy hạ giao cho hắn chuyện này không phụ trách thợ mỏ đầu lĩnh đầu góc mơ hồ trần trờ trương miệng hỏi dám hỏi phò mã tới đây làm gì làm gì chẳng lẽ ngươi môn không biết cái này đại đường thiết khoáng bây giờ ta cũng là một cái người quản lý sao trường tôn sung không nhịn được nói mà ở nơi có thợ mỏ đều là lắc đầu một cái đột nhiên toát ra cái không nhận biết phò mã há mồm liền nói hắn là như vậy tới quản lý đại đường thiết khoáng bọn họ những người này thế nào một chút tin tức cũng không nghe được quá lớn mật không biết phò mã chẳng lẽ còn không nhận biết này khối lệnh bài rồi hả sau lưng trường tôn sung những ngạnh hán đó nhìn thấy này bỏ bê công việc vô lễ như thế đi về phía trước một bước lộ ra bên hông mình đeo khối này trường tôn ra đặc biệt lệnh bài ở h a n g dài thiết xưởng thời điểm bọn họ thì biết rõ này lệnh bài đó là thượng thư đại nhân đặc biệt người này nói mình là phò mã hơn nữa lại đến quản g đại đường thiết khoáng thợ mỏ đầu lĩnh cũng không phải là một dế n h ú i lập tức liên tưởng đến hết thệ các thứ này trước mặt cái này phò mã khẳng định chính là thượng thư đại nhân con trai trường tôn sung đại đường thiết khoáng trước một mực nhìn thấy dương phang ở cái này còn là lần đầu tiên thấy thượng thư đại nhân bên kia phái người đến không nghĩ tới nhất phái đã tới rồi cái lớn như vậy g i ả vị nhân thợ mỏ đầu lĩnh liền vội cúi đầu tiểu có mắt không tròng phò mã ngàn vạn lần chớ trách tội chúng ta những thứ này làm lao động thành nhật ở tại thiết khoáng chính giữa nơi nào biết ngoại giới chuyện cái này còn là lần đầu tiên nghe được nguyên lai phò mã ra cũng là quản đại đường thiết khoáng mau mau đi vào mau mau đi vào thợ mỏ đầu lĩnh hướng về phía trường tôn sung cung kính như thế còn lại những thứ này thợ mỏ cũng không dám lô mãng liền vội vàng theo thợ mỏ đầu lĩnh cùng mời vào trường tôn sung mặc dù bọn hắn nhìn trường tôn sung phi thường không vừa mắt trường tôn sung cao ngước cảm coi rẻ tất cả mọi người tại chỗ vênh vào tự đắc đi vào đại đường thiết khoáng đi phía trước mới đi hai bước chắc hắn lại trở về lui ở cửa này nơi treo hai cái bảng hiệu một là lý nhị ngự tứ đại đường thiết khoáng mà một người khác chính là dương p h ạ m chính mình phủ lên hắc điếm dành riêng cái này thiết khoáng thế nào đều là hắc điếm hệ thống tìm cho ra cũng coi là nghiên cứu trong nhiệm vụ một cái tuy nói nhân làm điều kiện có hạn không thể thiết trí vì hắc điếm thiết khoáng nhưng là dương p h ạ m vẫn rất có cần phải cộng thêm một cái như vậy bảng hiệu hắn nhìn ngược lại là rất thoải mái chỉ bất quá trường tôn sung làm thế nào cũng nhìn không vừa mắt hắn đưa tay ra đem kia bảng hiệu kéo xuống tiện tay nhích sang bên ném một cái vậy hạ ngự tứ tên dương p h ạ m thật đúng là g a lớn dám điếm phủ lên hắn hắc lên tia ê n Đẳng Dương Hạ Thứ Phạm t ớ nói hắc điếm g i à n h riêng bảng hiệu bị trường tôn sung tiện tay một ném vào bụi cỏ thợ mỏ đầu lĩnh nhìn đến biểu tình cứng ắ c tuy nói quan mới nhậm chức ba cây hỏa nhưng là trường tôn sung thứ nhất là đem dương đại nhân trước lập được bảng hiệu phá hủy đây không khỏi có chút quá đáng bây giờ trường tôn sung ở nơi này hắn cũng không dám nhiều lời chờ trường tôn sung đi xa để cho một cái thợ mỏ huynh đệ lặng lẽ đem kia hắc điếm dành riêng bảng hiệu cho thu chờ lần sau dương đại người đến đem tấm bảng hiệu này trả lại hắn có nghe nói dương phàm làm ra một cái máy kia máy rất là lệ hại ở nơi đó trường tôn sung đi vào đại đường thiết khoáng nhìn chung quanh cũng không phát hiện bọn họ lời muốn nói kia máy đào đất thuận miệng hỏi bên cạnh thợ mỏ đầu lĩnh kia máy là rất lợi hại hiện nay ở trong hầm mỏ đào thiết khoáng đây dương phàm cái này máy đào đất điều khiển thực ra rất đơn giản nhưng là không hiểu nhân đều sẽ cảm giác được rất lợi hại còn hắn thì thứ nhất học được điều khiển nhân cho nên nói tới này máy đào đất thời điểm hắn luôn là có cổ phần cảm giác tự hào trong hầm mỏ ngươi nói ở cái kia thổ trong động đi đi đem kia máy cầm tới cho ta trường tôn sung nhìn đen nhánh kia đường hầm bên trong thỉnh thoảng còn có thể chuyển tới một chút â m thanh như vậy lại đen h i ể u tạng địa phương hắn mới không muốn đi vào chuyện này phò mã ra kia máy đào đất đang ở vận hành đào thiết khoáng đâu rồi không có các huynh đệ đ à o không được máy đào đất hôm nay là đào thiết khoáng đệ nhất chủ lực nếu như tùy ý đem máy đào đất đẩy ra đến thiết khoáng toàn bộ công việc cũng phải muốn dừng lại này có thể là không phải có thể tùy ý trò đùa chuyện ta cho ngươi lấy ra ngươi liền cho ta đi lấy trường tôn s u n g trận mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thợ mỏ đầu l ĩ n h nói hắn lui về phía sau nhưng là quản lý đại đường thiết khoáng nhân hôm nay mới vừa nhậm chức liền bị phản kháng nếu như hôm nay lời nói của hắn không có thực hành k i a lui về phía sau hắn nên như thế nào lập uy nhưng là ngươi nói nhảm lại nhiều như vậy có tin ta hay không che miệng của ngươi thợ mỏ đầu lĩnh còn muốn khuyên nước huyên nhưng là trường tôn sung không nói cho hắn cơ hội mở miệng một cước đem hắn đạp lộn mèo trên đất thợ mỏ đầu lĩnh thắt lưng vẫn luôn không được trường tôn sung này đạp một cái vừa vặn đá vào hắn ngang hông bị đạp ngã xuống đất thợ mỏ đầu lĩnh đau một câu nói cũng không nói được tràn đầy nhuyễn bột trên đất hắn liền trực tiếp ở phía trên lăn một vòng ý d ị c phục trên người tất cả đều dơ bẩn đầu ở đại đường thiết k h o á n g trung cũng không thiếu thợ mỏ là theo chân này thợ mỏ đầu lĩnh cùng đến cũng với ở bên cạnh hắn hồi lâu người người cũng gọi nhau huynh đệ thấy huynh đệ mình bị người như thế khi dễ không ít thợ mỏ liền vội vàng đi tới trước mặt là một cái phò mã bọn họ giận mà không dám nói gì chỉ có thể dùng mắt hung hăng theo dõi hắn chương ba trăm bốn mươi sáu những thợ đảo mỏ thỏa hiệp thứ ba trăm bốn mươi sáu những thợ đảo mỏ thỏa hiệp n g ư ơ i đánh như thế nào người a có một thân thể rắn chắc to lớn thợ mỏ lập tức đi tới đỡ dậy thợ mỏ đầu lĩnh thiết khoáng chung thời gian vốn là khổ thợ mỏ đầu lĩnh vất vả nhiều nhất thân thể về phương diện này đã không lớn bằng lúc trước húng chi thiết khoáng l ạ n h nóng độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày cao thợ mỏ đầu lĩnh lao thắt lưng bị tổn thương nghiêm trọng nhất ngày thường vẫn kêu đau lúc này cho trường tồn sung như vậy đạt một cái chỉ là nhìn hắn biểu tình cũng làm người ta cảm thấy đau đánh người các ngươi cũng cho bản phò mã nghe cho kỹ đại đường thiết khoáng lui về phía sau do ta làm chủ nếu là có người dám không nghe ta mệnh lệnh hắn lại là kết quả cậu vật dám bắt ta trường tôn sung vẻ mặt tức giận nhìn chung quanh một vòng lời nói xong sau giơ chân lên chuẩn bị lại đạp thợ mỏ đầu lĩnh một cước bất quá lần này nâng lên cũng xa suốt ở thợ mỏ đầu trên đầu người to lớn thợ mỏ hữu hát thủ trực tiếp nam hắn trường tôn sung trong mắt t ó é ra s á c ý muốn muốn lấy lại chân nhưng là khí lực lại không có thợ mỏ đại cánh tay là véo bất quá bắp đùi nhưng là thợ mỏ ở hầm mỏ trung thành nhật ngồi việc khổ cực cánh tay hắn có thể so với trường tôn sung bắp đùi cũng to lớn thợ mỏ đầu lĩnh đau đến mồ hôi đầy đầu sắc mặt trắng bệnh trường tôn sung không phải người bình thường hắn không thể đắc tội thợ mỏ đầu lĩnh chịu đựng đau thắt lưng đưa tay ra bắt thợ mỏ tay trong mắt mang theo ẩn nhận đối với hắn lắc đầu sống chung thời gian dài như vậy thợ mỏ biết thợ mỏ đầu lĩnh là ý gì trong lòng hơi động cánh tay lực lượng cũng r i a n g hắn ra trường tôn sung trong nháy mắt phát lực một cước trực tiếp đá vào thợ mỏ đầu vai một cước này đi xuống dùng mười p h ầ n khí lực thợ mỏ vai đầu cứng đi nữa cũng gánh không được một cước đạp xuống thời điểm là có thể nghe được tiếng sương ngất â m thợ mỏ cổ họng một trận ngang ái cả người lui về phía sau n g ã xuống trấn lên tầng tầng đất xét thợ mỏ đến k e xuống kia một chỗ cũng rơi vào đi một cái hố trường tôn s u n g đạp một cước cảm thấy không đã g u y ể n đem kia thợ mỏ đạp ngã xuống đất sau đó lại tiến lên b ổ hai chân thợ mỏ hai quả đấm nắm chặt nằm trên đất hắn không thể trở về thủ nếu như đem ngày tháng cùng hoàn toàn đắc tội hư rồi kia liền là không phải một mình hắn bị đánh chuyện trường tôn sung đồng thời còn cho sau l ư n g thị vệ hai cái ánh mắt thị vệ lập tức lên trước hướng về phía kia bỏ bê công việc hung hắn đánh thợ mỏ đầu bị những người khác đỡ dậy ùn、um、một tiếng quỳ dưới đất phò mạ ra ngàn sai vạn sai đều là ta sai chúng ta cái này thì đem máy đào đất lấy cho n g ư ờ i đến cũng đừng đánh hắn rồi có thể là chúng ta thợ mỏ chủ lực nếu là rồi không ai làm sống thợ mỏ đầu lĩnh nói xong lời này còn dập đầu nổi lên đầu đây đều là thường xuyên với ở bên cạnh hắn huynh đệ cứ như vậy t ử đánh xuống nhất định là sẽ xảy ra án mạng hơn nữa nếu như hắn mới vừa mới bất quá tới phục vụ mình nói nay thợ mỏ cũng sẽ không bị đánh không ai làm sống không ai làm sống vậy cũng không nên hóa ngay cả ta lời nói cũng không nghe rồi việc này làm tiếp thì có ích lợi gì trường tôn sung không chỉ không có d ừ n g tay còn lại đi tới kia thợ mỏ bên người một cước dẫm ở hắn sau lưng bị tốt một hồi đánh thợ mỏ nay d ẫ m lên một cái hoa một chút phun ra một ngụm máu tươi màu đỏ nhạt máu tươi rơi vào kia trong bùn nhập làm một thể thợ mỏ đầu lĩnh nhìn đến thậm chí thương tiếc không dám không dám lui về phía sau phò mã ra nói một chúng ta tuyệt không nói nhị lui về phía sau phò mã ra đó là đại đường thiết khoáng trung đầu thợ mỏ đầu não liền vội vàng nói rồi như vậy một phen đem đại đường thiết khoáng tất cả quyền lợi đều cho trường tôn sung sớm như vậy có mắt thấy không phải tốt trường tôn sung thu hồi chân hai lòng nhìn thợ mỏ đầu l ĩ n h nói thợ mỏ đầu lĩnh dập đầu cái chán xưng đỏ không dám chỉ hoán nữa liền vội vàng hướng hầm mỏ nơi đó đi đi đem máy đào đất cho mở đi ra toàn bộ đại đường thiết khoáng toàn bộ đều ngừng vận hành lớn như vậy một cái cục sắt trực tiếp l á i đến trước mặt trường tôn sung trường tôn sung trong mắt sáng lên vật này khổng lồ như vậy hơn nữa còn có thể chính mình đi về phía trước bộ dáng kia mặc dù xấu xí điểm nhưng là loại này mới mẹ bộ dáng để cho hắn thậm chí thích máy đào đất dừng lại sau đó trường tôn sung đi lên trước đưa tay ra sờ một cái đến lạnh giá máy đào đất lộ tay lạnh giá xúc cảm để cho hắn thoáng cái rụt trở về nhưng ngay lúc đó trường tôn sung tay lại sờ đi lên sờ một lúc lâu trường tôn sung vòng quanh máy đào đất vòng vo một vòng thấy ở máy đào đất phía sau kia kỳ quái cần điều khiển sau đó hắn há mùng nói cái này là dùng l à m gì thiết khoáng chung những thợ đào mỏ đã từng gặp qua này trường tôn sung hung ác vào lúc này nghe được hắn ở đó nói chuyện mỗi một người đều không có tiến lên lời nói nói ra khỏi miệng một lúc lâu nhưng không ai lý tới trường tôn sung khe n h ư mày không kiên nhẫn nhìn này từng cái cánh tay trần tháo h ắ n tử những thợ đào mỏ cũng biết nếu như bọn họ không cho trường tôn sung đáp lại lời nói mới vừa rồi cái kia bị đánh thợ mỏ có lẽ chính là bọn hắn kết quả đứng ở phía sau cùng một cái thợ mỏ cắn răng tiếp lấy đi tới trước mặt trường tôn sung phò mã ra hai cái này gậy là cần điều khiển ngươi xem phải có người ở bên này thao tung cái này máy đào đất mới có thể vận hành thợ mỏ vừa nói chuyện vừa lấy tay thả ra động động cần điều khiển sau cái này máy đào đất cũng theo đó động đối với mới mẻ đồ vật là nhân cũng vô cùng hiếu kỳ nhất là trường tôn sung trong mắt của hắn hiện lên kim quang từng thanh thợ mỏ cho đ ẩ y ra trực tiếp tự mình vào tay động khởi điều khiển cảm tính một chút hình như là một cái tiểu hài tử lấy được mới mẻ hộp điều khiển từ xa xe một loại cần điều khiển tử chỉ là bọn hắn thú vui nguyên tuyển trường tôn sung trong tay nắm thao chung cái bên trái động bên phải động cũng không để ý chung quanh có người hay không ở, trực trước cạnh chạy chạy không quanh người không Đứng bên những hoảng trốn, bọn này càng hay phía thợ hốt họ để đem máy đào đất đi phía trước mở. Đứng ở bên cạnh những thợ đào ý vừa tiếp máy ở, mở. ở mò lúc à m cho nghĩ h trường Tôn Sung, nghĩ tới t Sung, vị. Trường Tôn đất đất người hướng Sung ngồi ở máy đào đất phía sau, người ở nơi nào nhiều, hắn liền đến nơi sau, đâu ở ở mở. máy đem máy đào đào phía l ú trước thiết kế máy đào đất thời điểm dương phạm thì có cân nhắc qua g i ả n t i ệ n tính vốn là nhiều cái điều khiển bàn trực tiếp giản hóa thành hai cây cần điều khiển cho nên chỉ cần là có chút suy nghĩ nhân gần như cũng có thể khống chế máy đào đất trường tôn sung ngửa đầu cười to đem những n à y chạy trốn thợ mỏ coi là chính mình muốn bắt con n g ồ i máy đào đất đại trảo máy t ự là tốt nhất bắt công cụ trường tôn sung trực tiếp thao túng máy đào đất hướng một cái thợ mỏ trên người đào đi bất quá cũng may thợ mỏ thân thủ bén nhạy sắp bị bắt thời điểm lộn một vòng trốn khỏi trảo máy công kích nhưng là mới vừa rồi thợ mỏ dừng lại kia một mảnh đất nhưng là có một cái đại đại động m i ệ n g hùng chạy thoát thợ mỏ sắc mặt trắng bệch mà nhìn cái k i a hố nếu như mới vừa rồi hắn chậm một chút nữa lời nói k i a trên đất h ố chính là trên người hắn thịt phò mã ra không thể không thể a máy đào đất là dùng để đào q u á n động là không phải đem ra tổn thương người thợ mỏ đầu lĩnh đứng ở bên cạnh lớn tiếng k ê u n à y phò mã ra như thế chơi đùa chẳng phải là muốn mạng bọn họ sao ha ha ha thú vị thú vị c ầ u vật nói nhảm thật nhiều trường tôn sung chính chơi được vui vẻ chương ó t ể ba trăm bốn mươi bảy thương trường kế hoạch bắt đầu thứ ba trăm bốn mươi bảy thương trường kế hoạch bắt đầu thành xong rồi ừ thành ta xem một chút chờ đợi là rất dài dương phàm ở tại lò rèn trong hậu viện nghe vậy có quy luật thiết truy tìm đánh vườn ngủ đi lên hắn dựa vào ghế liền đã ngủ cho đến mới vừa nghe được từ thiết truy tiếng vui mừng âm lúc này mới tỉnh lại từ thiết truy cùng từ thành vây ở đường sắt bên cạnh trong tay mang vải bố bao tay đem vậy còn mang theo nhiệt độ cao cốt sắt trực tiếp bắt ở trên tay dùng sắt đá đi khảo sát này chân chính thép làm được dương phạm mừng rỡ đi tới mang theo cái vải bố bao tay cũng bắt lại cái kia cốt sắt này ở trên tay sức nặng cùng với chất liệu sắt thực so với trước kia hai lần tạo ra cốt sắt khá hơn nhiều n à y cốt sắt mới đúc thành công coi như trong tay mang bố bao tay, như cũ có thể cảm nhận được trong bao vải nhiệt độ kia. như mang như nhận thể tay tay, bố độ dương phàm đem cốt sắt cầm trong tay cân nhắc một chút tiếp lấy trực tiếp đem cốt sắt ném ở trên mặt đất tháo ra trong tay vải bố bao tay vỗ một cái từ thiết truy đầu vai tốt lắm khoảng thời gian này khổ cực các ngươi cứ dựa theo cái phương pháp này tiếp tục chế tạo qua một thời gian ngắn ta cho các ngươi đơn giản hơn phương pháp chế tạo đang mơ hồ ngủ trước dương phàm đã nghĩ kỹ nên làm gì sửa đổi này tạo cốt sắt kỹ thuật lui về phía sau hắn muốn xây nhà cần số lớn cốt sắt như vậy chế tạo tốc độ tuyệt đối không được dương lão bản còn có đơn giản hơn chế tạo cốt sắt phương pháp tư thanh ở bên cạnh ngạc nhiên hỏi vốn là tạo thiết liền thật không đơn giản dương phàm lại yêu cầu so với sắt còn khó hơn tạo thép mặc dù nói bây giờ bọn họ nhân lực nhiều vô cùng nhưng là nhiều người lại lại là không phải biện pháp giải quyết lên lầu trước dương phàm nói có một cái càng làm dễ pháp có thể nhanh hơn địa chiếu cố sở mới vượt như vậy từ thành cùng từ thiết truy thập phần kinh hỷ không sai ta sẽ cho các ngươi nghiên cứu ra được bất quá khoảng thời gian này còn cần làm phiền các ngươi rồi đại đường thiết khoáng bây giờ đã thành công mở ra sắt đá các ngươi không cần lo lắng đợi tân hình tạo thép phương pháp nghiên cứu ra được các ngươi liền trực tiếp đi đại đường thiết khoáng kia xây đại đường thiết khoáng cách đây trường an khoảng cách vẫn có chút nếu như mỗi ngày đều dựa vào như vậy trở tới đây như vậy thời gian lãng phí không ít trực tiếp ở thiết khoáng bên cạnh tạo một cái thiết xưởng là tốt từ thiết truy cùng từ thành hai người gật đầu một cái đối với dương phàm an bài rất là hài lòng bọn họ lần gần đây nhất làm cốt sắt thực dụng sắt đá có một nửa là tùy đại đường thiết khoáng trở tới đây rất có thể trước hai lần nguyên nhân thất bại cũng cùng sắt đá rất có quan hệ chờ lần kế lại chế tạo cốt sắt thời điểm là có thể dùng đại đường thiết khoáng sắt đá rồi vậy được hình tỷ lệ hẳn sẽ rất cao đây đối với cốt sắt chế tạo mà nói không thể nghi ngờ là chuyện vui nên giao phó cũng khai báo nên an bài cũng đều an bài dương phàm bây giờ muốn làm là được chạy hắc điếm thương thành xê lưu lại một bút bạc chính là cho những thợ đào mỏ tưởng thưởng số tiền này ngon lành đồ ăn thức uống hầu hạ bọn họ như vậy bọn họ làm việc cũng sẽ càng thêm ra sức dương phàm rời đi lò rèn sau đó thẳng tắp liền hướng đến tây thị kia đi tới hát điếm thương thành thiết kế đồ dương phàm đã chuẩn bị xong ở một khối này cũng dọn dẹp ra sân sẽ chờ cốt sắt bên kia chú đáo này vừa bắt đầu chạy công trình dương phàm n g ư ờ i này thiết kế đồ xây đi ra sẽ là cái thứ gì ạ dương phàm có nhiều địa phương yêu cầu bận rộn nhưng hắn cũng chỉ có một tóm lại sẽ phân thân hết cách cho nên đặc biệt mời lý thái làm hắc điếm thương thành đốc công cho hắn phúc lợi chính là hắc điếm hoa chứ có thể trễ thêm tiền trả lại lý thái thiếu nhiều tiền như vậy phần lớn ngạch độ tất cả đều sử dụng xong rồi để cho hắn còn nhiều như vậy hắn cũng cần thời gian chuẩn bị chủ yếu vẫn là mới vừa sử dụng hắc điếm hoa chứ dùng chi sau trong lòng cũng không có số căn bản cũng không biết chính mình yêu cầu còn nhiều như vậy lại thời gian trôi qua thật nhanh một cái chớp mắt đã vượt qua một tháng lý thái cũng chưa chuẩn bị xong tiền liền bị thúc giục trả nợ hắn thoang cái có thể không cầm ra nhiều như vậy cho nên tìm dương phạm châm t r ư ớ c một chút này một trận dung liền châm t r ư ớ c ra một đốc công chức vị hắn yêu cầu miễn phí cho dương phạm làm đốc công cho đến đ ê m này hắc điếm thương thành công trình kết thúc mà hắn cũng có thể làm cho mình hắc điếm hoa chứ chờ công trình này sau khi kết thúc lại vẫn như thế đại công trình như vậy một tảng lớn địa xây xong sau chúng quy làm ấy tháng sau hắn tuy nói không có quá nhiều thu nhập nhưng là mấy tháng sau những tiền h ằ n kia cũng miễn cưỡng có thể cầm ra ngay trước bắt được dương phàm cho hắn thiết kế đôi lúc lý thái là thế nào cũng không có xem hiểu bình thường nhà cửa tiệm có thể cũng không phải như vậy từ xây n h à chờ xây xong sau ngươi sẽ biết ta cho ngươi tìm công tượng ngươi cũng đã tìm được chưa có chừng bao nhiêu công nhân đây dương phàm cũng không có cùng lý thái giải thích hắp điếm thương thành lớn như vậy công trình lại sân xây dựng cũng thập phần tinh vi coi như dương phàm cùng lý thái giải thích hắn cũng không hiểu tốt nhất giải thích chính là năm thức ăn thuyết phục hắn cho nên chờ này h ắ c điếm thương thành kiến tạo ra được sau đó hết t h ể liền đều dễ nói lý thái bĩu môi một cái dương phàm không muốn nói hắn còn không muốn biết đây ngươi công trình này lớn như vậy xây dựng lên tới cũng bù đắp được nửa hoàng cung rồi ta từ nơi nào cho ngươi tìm nhiều như vậy công tượng bên ngoài cung cho ngươi tìm một nhóm bên trong hoàng cung cũng cho ngươi chọn lựa rồi mấy cái đắc lực dạng có năng lực đi ra ước chừng tính được có một bốn mươi năm mươi người lý thái hết sức giúp dương p h ạ m tìm người nhưng là công tượng là không phải nói có là có nơi này dương p h ạ m cần người những địa phương khác cũng cần lại dương p h ạ m chính là muốn lâu dài bao đến mặc dù tiền công cho nhiều nhưng là rất nhiều công tượng cũng đằng không ra mới bốn mươi năm mươi cái quá ít ngày mai ta sẽ để nhân cùng đi hỗ trợ đến thời điểm ngươi chỉ cần để cho bọn họ công việc là được bốn mươi năm mươi người xây này một cái hắc điếm thương thành diện tích lớn như vậy lại lượng công việc cũng nhiều này thật muốn xây dựng lên tới sợ rằng yêu cầu một năm tả hữu một năm khả năng đều là thiếu dương phàm cũng không có nhiều thời gian như vậy đi các loại cũng may muốn nhân thủ lời nói cái bang người nơi nào lấy hoài không hết ngược lại dương phàm cũng sẽ cho cái bang tiền công người kia coi như dương phàm không có để cho phần lớn toàn bộ đều đi đại đường thiết khoáng thiết khoáng t r u n g sự tình nhiều vô cùng rời khiêng đá đầu lựa chọn miễn bột đều là như vậy ngốc n g h ế t việc chân tay hơn nữa người lắm mắt nhiều không ít người cũng có thể lợi dụng thời gian d á n h trộm cái lười dương phạm biết chuyện này cũng không có đi ngăn cản bọn họ ngược lại cái b ă n g có thể thiếu hắn không ít tiền lý thái gật đầu một cái hắn tìm đến này bốn mươi năm mươi cái công tượng đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị đánh nền móng rồi dương phạm sân này cự đại địa cơ đánh xa xôi vô biên như vậy một miếng đất lớn bốn mươi năm mươi người phân tán công việc vẫn là thập phần trống trải thật đúng là được như dương phạm l ờ i muốn nói yêu cầu chừng trăm một nhân tài có thể được vậy chính ngươi tìm người đi còn có một việc dương phạm ngươi trong tiệm có phải hay không là đ ẩ y r a rượu mới nước rượu mới thủy không có a dương phạm gần đây bệ bộn nhiều việc bận rộn cũng không có thời gian đi quản hắc điếm quẻ rượu tùy y đến hắc điếm quẻ rượu tự đi buôn bán rượu mới thủy về phương diện này hắn thật không có thời gian đi quản chương ba trăm bốn mươi tám không đủ nhân viên cái bang tới tiếp cận thứ ba trăm bốn mươi tám không đủ nhân viên cái bang tới tiếp cận kia trả sữa là chuyện gì xảy ra lý thái vẻ mặt thành thật nhìn dương phạm nói chuyện này hắn vẫn hôm qua trời mới biết nghe nói trường nhạc đi dương phàm hắc điếm trong q u á n hắn rượu sau khi trở về liền đối này trà sữa khen không dứt miệng nói dương phàm nơi ấy đổ vật tốt vô cùng uống ngay cả h ủ y tử đều nói uống thật là ngon nhưng là lý thái đi hắc điếm quẻ rượu nhiều lần như vậy có thể cho tới bây giờ không có nghe qua trà sữa loại vật này hắn không lịch sự hoài nghi đây là dương phàm tân đẩy ra rượu kia dương phàm cũng quá không có suy nghĩ thật sự là thấy sắc quyến hữu thứ tốt không biết cùng hắn chia sẻ ngược lại thì trước cho trường nhạc trà sữa kia là không phải rượu đó là một loại thức uống ngươi là không phải từ trước đến giờ thích nhất uống c o ca sao thế nào cũng muốn uống trà sữa sao dương phàm trà sữa bây giờ đối với đến hoàng kim vip hội viên mở ra nếu như nói lý thái muốn uống lời nói kia cho hắn làm một ly cũng không phải là không có thể thích c o ca cũng có thể thích đường nha bây giờ ta liền muốn uống lý thái vạn phần ngạo kiều nói đến tự từ, từ hôm qua biết dương phàm cho trường nhạc bọn họ làm trà sữa hắn cũng hướng này trà sữa nhớ không quên dù sao cũng là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đồ vật quá mức là tò mò vậy được cùng ta đi hắc điếm q u o y rượu một chuyến sao bất quá trả sữa nhị mười văn tiền một ly dương phảm cũng không có cự tuyệt dẫn lý thái liền hướng hắc điếm q u o y rượu phương hướng kia đi hơn nữa cũng nói cho lý thái này trả sữa giá cả t i ề n không là vấn đề con tưởng rằng trà sữa đắt bao nhiêu bất quá mới nhị mười văn tiền này nhị mười văn tiền lời nói liền một hộp mì gói cũng không có đến coi như trà s ữ a còn là phi thường lợi ích thiết thực đến h ắ c điếm quay rượu dương phàm thẳng tắp hướng bếp sau đi tới cho lý thái lần nữa chuẩn bị tài liệu chơi đùa một lúc lâu một ly thêm đá trà sữa chân trâu liền xuất hiện ở trước mặt lý thái lý thái không kịp chờ đợi dùng hạ giận quản uống một viên một viên màu đen chân trâu theo ống hút tiến vào lý thái trong miệng vốn định trực tiếp nuốt vào lý thái phát hiện trong miệng chân trâu theo bản năng bắt đầu nhai ừ mới nhai như vậy mấy cái lý thái trong nháy mắt chừng con mắt lớn này quy đàn khẩu vị cùng với ở trong miệng điểm điểm cảm giác không ăn ngon không dương phạm nhìn lý thái chính diện bộ biểu tình hơi nghi hoặc một chút lý thái trên mặt cũng là thịt trong miệng uống miệng to trà sữa chân trâu hai gỏ má cổ động con mắt hiếp lại làm ra cái biểu tình này hình như là phi thường thống khổ dáng vẻ nói như vậy chỉ cần là uống qua trà sữa nhân cũng sẽ rất thích nha này lý thái làm sao lại như vậy biểu tình đây ẩn ẩn lý thái nhìn dương phạm vừa tàn nhẫn gật gật đầu lần này biểu tình còn hơn hồi này nữa muốn phong phú ngươi này rốt cuộc là ý gì ạ uống thật là ngon còn chưa uống thật là ngon dương phàm nhìn hắn loại biểu tình này thật sự là không đoán ra đây rốt cuộc là uống thật là ngon còn chưa uống thật là ngon nhỉ lý thái đem trong miệng một khẩu này trà sữa hoàn toàn nuốt nuốt xuống tiếp lấy há mồm nói uống thật là ngon này thật sự là quá tốt uống lời vừa mới mới vừa nói xong lý thái lại uống một hớp lớn này một đại cốc sữa trà mắt thấy liền còn dư lại đ ấ y này bạo phong tốc độ hút vào để cho dương phảm có chút hủ được lý thái đem này một đại cốc sữa trà nhanh c h ó n g uống xong một viên chân c h â u cũng không có bỏ qua cho sau đó cái ly không lại thả vào trước mặt dương phảm thêm một ly nữa quả nhiên là hắn biết lý thái sẽ thích trà sữa trà sữa cùng coca đều là phì tử vui vẻ thủy nha cũng còn khá mới vừa rồi làm thời điểm bếp sau cũng không thiếu dương phảm trực tiếp đem còn lại trà sữa cùng chân c h â u đổ chung một chỗ bưng một cái b ồ n lớn đặt ở trước mặt lý thái sau chuyện này nhìn này một cái b u ồ n lớn trà sữa con mắt đều tại sáng lên n ă m ống hút đặt ở chậu bên cạnh như cực thẳng uống dương phàm liền c h ơ mắt nhìn một cái b u ồ n lớn trà sữa thoáng cái không có nửa chậu cho đến uống trọn vẹn lý thái mới dừng lại nhìn dương phàm há mùng nói dương phàm ngươi này trà sữa làm gì nhỉ trước từ nơi này dương phàm cầm đi trường đạo băng trà phương pháp luận chế hiện nay lý thái lại muốn từ nơi này dương phàm điều đi này trà sữa phương pháp luận chế cái này không thể được đây là bí mật dương phàm nhìn một cái lý thái vẻ mặt này cũng biết hắn muốn nói điều gì nay trà sữa bây giờ còn không có đại quy mô phổ biến rộng rãi chỉ giới hạn ở hoàng kim vip hội viên nói thế nào cũng coi là h ắ c điếm quậy rượu một cái bí mật nếu như đưa cái này cách điều chế cho lý thái kia khởi không phải là tiết ra ngoài rồi đến thời điểm h ắ c điếm quậy rượu không coi là là nắm giữ trà sữa cách điều chế độc cửa t i ệ m rồi a n như vậy lực không có kết quả tốt sự tình dương phàm cũng sẽ không đi làm thật không đi Ta là c ả một thấy này, trà thật, tới tốt không này này uống ngon、thật. luôn tới ngươi cái này cũng không tốt lắm. ngươi nói sữa lắm, cái m chút này, cách điều chế bao nhiêu tiền, ta này điều mua bao ly à được. Một l trà sữa nhị mười văn tiền nếu như lý thái trực tiếp mua đứt này trà sữa cách điều chế lui về phía sau nếu là hắn muốn uống lời nói tự mình ở ra là có thể làm như vậy gặp lại tính được không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền vậy nghĩ như thế nào thế nào đều là tính toán không thể chỉ cần ngươi tới tuyệt sẽ không phiền toái dương phàm n g u y ệ n chuyển cự tuyệt nói thật không đi lý thái cũng là không phải thích cưỡng bách người người thấy dương p h ạ m như vậy cự tuyệt hắn cũng không cách nào cưỡng cầu chỉ là đối với cái này trà sữa hắn thật là rất thích thật không đi ngươi nếu hoan hỉ sau này tới miễn phí cho ngươi rót thêm ngươi xem coi thế nào nói thế nào thân phận của lý thái cũng là đặt ở này dương p h ạ m không thể làm gì khác hơn là dù n g miễn phí rót thêm lời này an ủi hắn lý thái này một rót thêm vậy nhất định là mười mấy ly số dương p h ạ m biết sẽ mang đến cho mình rất nhiều tổn thất nhưng là dù sao cũng hơn mất đi lý thái khách hàng này muốn tới tốt được đây chính là ngươi nói lý thái lại uống một hớp lớn trà sữa hai lòng hướng về phía dương phàm gật đầu dùng trà sữa thu mua lý thái hát điếm thương thành cũng chính thức bắt đầu vận hành ba cái lò lửa chế tắc cốt sắt vẫn hơi chậm bây giờ còn không cách nào chuyển tới thiết sử vậy dương phàm lại tăng lên hai cái thiết lò đặt ở tiệm sắt trong hậu viện mỗi lần ra lò l i ề n có thể làm ra chừng trăm cái cốt sắt đám thợ rèn ngày đêm thay ca làm ra cốt sắt chất lượng cũng rất không tồi những thứ này cốt sắt cũng chính thức chuyển đến hát điếm thương thành chế tạo chính giữa dương phàm để cho gấu đoàn đoàn truyền tin cho cái bang ban g chủ nói bên này lại yêu cầu chừng trăm một nhân thủ ngày thứ nhì thì có hơn hai trăm cái bang huynh đệ chạy thẳng tới tây thị đi lý thái nhìn thấy nhân thủ nhiều như vậy thời điểm cũng hù dọa hắn biết dương phàm có thể tìm người đến nhưng không nghĩ tới sáng sớm lại tìm tới nhiều như vậy hơn nữa từng cái nhìn đều có điểm võ công người như vậy tay làm lên chuyện tới có thể ma lưu rồi hơn hai trăm công nhân đầu nhập xây dựng chính giữa như vậy xây tốc độ là hết sức kinh người yêu cầu chừng một ư ơ i thiên tài có thể hoàn thành nền móng một buổi chiều liền toàn bộ tạo được chuẩn bị hướng tầng thứ nhất đi xây ở ăn uống phương diện này dương phản cũng không thể bạc đ ạ i những công nhân này trực tiếp ở công trường xây dựng giản dịch ở lều vải ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều ở công trường giải quyết ban ngày một nhóm công nhân buổi tối một nhóm công nhân như vậy luân phiên chuyển đổi công trường chung m ộ ư ơ i hai canh giờ đều có người công việc chương ba trăm bốn mươi chín liền lý nhị cũng yêu uống trà sữa thứ ba trăm bốn mươi chín liền lý nhị cũng yêu uống trà sữa dương phạm gần đây biểu hiện như thế nào ngự thư phòng chính giữa lý nhị nhắm đến con mắt hỏi báo lại cấm vệ quân bậy hạ gần đây đại đường thiết khoáng vận hành bình thường tây thị mảnh đất kia dương phạm cũng bắt đầu động công nghe nói gần đây dương phạm vậy còn tân đẩy ra trà sữa loại rượu này thủy dương phạm toàn bộ hành vi tất cả đều ở lý nhị mỹ mắt đáy bên dưới Phạm Phạm h là Dương、Phạm、có c ú trà dị thường, tức biết. hết thể các thứ thường. t hắn Nghe bình ngược xong quân này vẫn đoán lập lại cấm cáo, các sẽ báo vệ sữa đúng đoạn thời gian trước tam vị công chúa còn đi dương phàm hắc điếm q u ầ y rượu hôm qua trường nhạc công chúa còn để cho người ta đi bên ngoài cung mang theo mấy chén đi vào trường nhạc công chúa ở trong cung đột nhiên nhớ lại dương phàm trà sữa ở ngự thiện phòng chính giữa tìm nhiều chút giỏi làm bánh bằng sữa từ đầu bếp để cho bọn họ đi chế tác trà sữa nhưng là những thứ này đầu bếp căn bản cũng không biết trà sữa là cái gì cung nội không người biết làm trường nhạc công chúa bất đắc di chỉ có thể sai người đi bên ngoài cùng tử ngoài mang mấy chén trà sữa trở lại người đi cho chấm cũng mua một ly liền nữ nhi mình môn đều rất thích cái này làm cho lý nhị cũng rất là tò mò ra lệnh chính mình thử hạ cũng đi bên ngoài cho hắn mua một ly lý nhị người bên cạnh năng lực hành động liền phi thường nhanh chóng không tới nửa giờ một ly đ á y băng trà sữa liền xuất hiện ở trước mặt lý nhị sờ băng băng lành, lành. lý nhị trên mặt không nhìn ra vui giận nắm dưa hấu bắt đầu uống mới đầu trà sữa cửa vào cái loại này ngọt ngào cảm giác để cho hắn có chút khó chịu nhưng là uống được cuối cùng nhàn nhạt mùi trà ở mồm miệng trung lưu lại còn có kia mềm mại nhu quy đàn chân trâu trong nháy mắt để cho lý nhị thích trà sữa b ậ y hạ đây là trường tôn sung đưa tới đại đường thiết khoáng tình hình rõ ràng thư lý nhị uống t r ừ n g mấy miệng tuy nói trên mặt không lộ vẻ gì nhưng l à n à y uống trà sữa tốc độ là một cá i nhân đều có thể nhìn đi ra hắn đối này trà sữa cũng là rất hài lòng liền sau khi uống vài hớp lý nhị nắm trà sữa nhìn lên tàu t r ư ơ n g vốn là bệ hạ là đem này đại đường thiết khoán g quyền quản lý cho trưởng tôn vô kỵ nhưng không nghĩ tới này trưởng tôn vô kỵ lại đem này đại đường thiết khoán g quyền quản lý cho hắn con trai cũng may mấy ngày nay con của hắn đến cũng rất xứng trước cách ba ngày sẽ đưa tới một phần tình hình rõ ràng thư ở sơn trang dành để nghỉ mát chuyện phát sinh lý nhị còn không quên đâu rồi nguyên tưởng rằng này trưởng tôn sung là một cái không có ý chí tiến thủ không nghĩ tới thiết lập chuyện tới trả thật đáng tin tình hình rõ ràng trong sách viết rất cặn kẽ mỗi thiên thiết mỏ ra sắt đá số lượng cùng với đào thiết khoáng bao sâu toàn bộ đều ở quyển sách này bên trên đại đường thiết khoáng một ngày có thể đào ra ngàn cân sắt đá loại này số lượng lúc trước hàng dài thiết khoáng gấp ba lý nhị thật có chút hiếu kỳ đại đường thiết khoáng là như thế nào vận hành lại có thể đào ra nhiều như vậy khoáng thạch lý nhị lại hút một hớp lớn trà sữa trong miệng chân c h â u còn chưa kịp nuốt xuống n g a y động tác gồ lên hai gò má đường đường thiên tử an chân châu bộ dáng còn thật đáng yêu lý nhị cầm trong tay trà sữa chân châu bông xuống tiếp lấy đứng lên đi đại đường thiết khoáng đúng thuộc hạ cái này thì truyền lệnh đại đường thiết khoáng khai thác mỏ thời điểm lý nhị là thực sự bận rộn không thể phân thân bất quá khoảng thời gian này ngược lại là thanh nhàn cũng có thời gian không được uống trà sữa rồi không ngại hắn cũng đi xem một chút này đại đường thiết khoáng rốt cuộc lại như thế nào vận hành đi mua trà sữa thuộc hạ biết dương p h ẳ m cũng không tại thiết khoáng chính giữa nhưng này đại đường thiết khoáng nhưng là dương p h ạ m cho kiến tạo ra được nếu như bệ hạ thật muốn đi kiểm tra lời nói dương p h ạ m phải muốn tại chỗ thật sự lấy thuộc hạ rất có lòng tốt truyền cái mệnh lệnh đi hắc điếm q u o ẻ rượu để cho dương p h ạ m chuẩn bị thật tốt quả thật là thụ đại chiêu phong trà sữa chịu rồi nhiều người như vậy hoan hỉ liền lý nhị đều biết cũng p h ả i người đến mua dương p h ạ m không thể làm gì khác hơn là tự mình cho lý nhị làm một ly trà sữa liền đợi ở hắc điếm trong quán rượu thật vất vả muốn ngủ nướng lại bị gọi nói lý nhị phải đi đại đường thiết khoáng này mệnh lệnh chuyển đến hắn hắc điếm q u o y rượu ý tứ lại rõ ràng bất quá nói chính là dương phàm cũng phải tại chỗ dương phàm cái này lại vội vội vàng vàng bỏ dậy ra roi thúc ngựa hướng đại đường thiết khoáng kia đổi cũng may lý nhị xuất hành chậm chạp dương phàm đến đại đường thiết khoáng lý nhị còn không có tới dương phàm thở hào hển nuốt dưới m n g mã đại đường thiết khoáng đem so với trước cảm giác thật giống như bất chút cái gì dương phàm đứng ở đại đường thiết k h á n g cửa nhìn kia đại đại bảng hiệu rơi vào chầm tư nếu như hắn nhớ không lầm lời nói ở nơi này một cái đại bài biển hạ còn có một cái tiểu bảng hiệu dương phàm đem ngựa tùy ý cột vào một nơi cái có gỗ sau đó đi vào đại đường thiết khoáng chẳng qua là khi hắn lúc đi vào sau khi lại phát hiện đại đường thiết khoáng chung trong trẻo lạnh lùng không ít lúc trước lúc tới sau khi coi như đại đường thiết khoáng chung bệ bộn nhiều việc có thể chung là sẽ có mấy cái như vậy nhân đang lười biếng chơi đùa nhưng là hôm nay lại một cái cũng không có mỗi người cúi đầu đẩy kia xe cút kít tại hành tẩu trên mặt biểu tình cứng nhắc cứng ngắc giống như người máy như thế dương phàm đang muốn tiến lên hỏi một chút tình huống gì thời điểm đột nhiên có một cái tráng hán đi ra trong tay cầm một cái roi ra cao dương lên roi liền hướng đến một cái hành động chậm chạp thợ mỏ trên người v ẫ y đi mỗi một người đều là người làm biếng cũng cho ta động đợi một hồi bệ hạ muốn tới kia bị đánh thợ mỏ cả người đi phía trước nào tới hai chân run r u ẩ y tay còn t ử t ử địa nắm xe cút kít không để cho hắn ngã xuống liền nhìn giống như là đến cực hạn lao công nhưng lần này tráng hán lại còn dùng roi đánh hán dương phàm nhữ mày một cái đại đường thiết khoáng lúc nào có như vậy nhân vật số một dương phàm lại nhìn kỹ một chút đại đường thiết khoáng giống như này tráng hán người như vậy ở thiết khoáng chính giữa còn có mấy cái bọn họ cũng là mặc như vậy quần áo trong tay cũng nắm như vậy roi ra nhìn thấy có người động tác tương đối trưởng liền một roi phất đi các ngươi đều là người nào ở chỗ này làm gì dương phàm đứng tại chỗ nhìn chằm chằm cái kia tráng hán bất thiện nói hắn đại đường thiết khoáng có thể cho tới bây giờ không có tìm thứ người như vậy tới quản lý hơn nữa dương phạm luôn luôn là hậu đại những thứ này thợ mỏ cho bọn hắn tiền công so với bình thường lao công cao hơn một chút ừ nơi nào đến hầu tôn kia tráng hắn hất một cái roi đánh trên đất văng lên một ít đất xét nghe dương phạm thanh nhâm sau hung thần á c sát hướng hắn này phương hướng đi tới ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi này là từ đâu tới đồ vật đại đường thiết khoáng lúc nào đến phiên ngươi tới lô mãng rồi hả mặc dù dương p h ạ m đầu không có n à y tráng hán cao lớn nhưng là cứ như vậy đứng dương p h ạ m khí chất bên trên hoàn toàn không thua với hán hơn nữa kia đôi con mắt cảm giác bị áp bách mười phần tráng hán lại không quan tâm những chuyện đó hắn chỉ cảm thấy nhìn dương p h ạ m thập phần không vừa mắt dương đại nhân mới vừa rồi bị đánh cái kia thợ mỏ nghe được dương p h ạ m thanh âm liền vội vàng xoay người đầu thấy rõ ràng là dương p h ạ m sau đó há m ồ m mang theo tiếng khóc nước nở nói nước mắt quét xoát tựu i chạy xuống dương phàm nhìn một cái kia thợ mỏ nhìn rất là q u e n mặt hắn nhớ này bỏ bê công việc trước thật giống như vẫn là đi theo kia thợ mỏ đầu lĩnh bên người nếu như dương p h ạ m nhớ không lầm lời nói hầm mỏ này công phu là một đám chính giữa tối tráng một cái kia bây giờ thế nào gầy thành bộ dáng kia rồi hả môi khô nước cặp mắt không ánh sáng nhân tiểu tụy h hai gò má đều tới bên trong vùi lấp n h ì gầy đến quyển cốt cũng vượt trội đây là ngậm bao nhiêu đắng mới sẽ biến thành cái bộ dáng này nhỉ chương ba trăm năm mươi hầm mỏ thảm trạng thứ ba trăm năm mươi hầm mỏ thảm trạng người là dương phạm cái kia tráng hán vốn định một roi trực tiếp hướng trên người dương phạm đi đánh nhưng không nghĩ tới nghe phía sau thợ mỏ vừa nói như thế chật phản ứng kịp đứng trước mặt người này là dương phạm cũng là này quản lý hầm mỏ chính mình cũng không thể động người biết thân phận ta người là trường tôn sung nhân đại đường thiết khoáng khai thác mỏ kia trưởng tôn người nhà nhất định là sẽ đến tố một cước dám ở thiết khoáng chính giữa như thế tùy ý làm bậy địa đánh người vậy khẳng định chính là trường tôn sung người là có thế nào ngươi cái này không cũng biết chúng ta phò mã ra sao kia tráng hán coi như biết thân phận của dương phàm cũng không có biểu hiện nhiều k h á c h khí ngược lại thì nhìn ánh mắt của dương phàm càng phát ra bất thiện dương phàm không nói gì nhìn chung quanh đại đường thiết khoáng một vòng hán chỉ là có đoạn thời gian không có tới không nghĩ tới trường tôn sung lại đem đại đường thiết s ư ở n g làm cho ô yên c h ứ n g khí không chỉ có tăng thêm nhiều như vậy người ngoại lai tay còn theo liền đối với người k h á c quyền đấm c ư ớ c đá nếu như dương p h ạ m nhớ không lầm lời nói đại đường thiết xưởng chỗ này trưởng tôn gia chỉ có một tầng quyền quản lý mà đại đường thiết khoáng tự có hai tầng này đã nói lên thân phận của dương p h ạ m là so với trường tôn sung cao hơn một tầng này thiết xưởng chính giữa ngay cả lý nhị cũng chỉ là ra tiền mà thôi trường tôn sung thế nào có gan dám đối với hắn như vậy nhân hay hay cực kỳ trưởng tôn gia thật đúng là càn rỡ rất ta dương p h ạ m cười lạnh nói dương lão bản ngươi có thể tính ra ngươi có thể nhất định kia thợ mỏ thấy dương phàm tại chỗ cũng không để ý cái gì xe cút kít rồi trực tiếp nhẹ buông tay liền hướng dương phàm chỗ này đi tới ùn một tiếng quỳ xuống nói ra dương phàm ống quần liền bắt đầu khóc xe cút kít bên trên tất cả đều là sắt đá cứ như vậy bị hắn ném ở trên mặt đất tráng hán trong nháy mắt nhũ mày nắm chặt để l ế n roi nói cái gì cũng không nói liền hướng đến kia thợ mỏ trên người đánh thợ mỏ quỳ dưới đất cũng không tiện tránh tránh nhìn thấy roi muốn lên người đánh tới liền vội vàng nhắm lại con mắt nhưng khi hắn nhắm mắt sau đó dự đoán chính giữa roi đau đớn cũng không có rơi xuống dương phàm bắt lại roi hắn tóm lấy roi sau đó dùng sức kéo một cái trước tiên đem roi từ tráng hán trong tay đoạt lại trở tay liền cho tráng hán một roi có phải hay không là hắn quá lâu không có tới đại đường thiết thoáng rồi để trong này nhân cũng quên người đó mới thật sự là chủ tử chính là một cái chân chạy thủ hạng lại cũng dám ở trước mặt hắn lô mãng bây giờ dương phàm có thể là không phải lúc trước dương phàm rồi trên người dương phàm mười tám ban võ nghệ nhắc tới cũng coi như nửa võ lâm cao thủ tráng hán như vậy chỉ có chết khí lực nhân vật dương phàm một cái tay là có thể đem hắn cho quật ngã chỉ dùng điểm xảo k í n h đem một roi này tử trả lại cho tráng hán trong nháy mắt sẽ để cho cổ tráng hán bên trên xuất hiện một cái vết máu một roi này tử dương phàm dùng năm phần mười khí lực có thể tráng hán nhưng cũng đau m ắ n g n hiếp lúc này hai mắt đỏ lên chẳng n g á ngàng gì tới toàn bộ đại khối đầu liền hướng dương phàm này đi đưa tay ra liền muốn xuống tay với dương phàm Mà Phạm, một mất một vào là Dương dưới cước người như như cơ nhìn chuẩn cơ hội một đá vào kia tráng hán dưới đầu gối, tráng hán mất thăng bằng, cả người giống như, giống gối, hội cả đầu tiểu kia đá sau ơ Dương n xuống nhắm n một Phạm đất. loại quỷ sụp g y này cơ cước hội, hán một lại tráng đá đ vào ầ vai, chỉ là đó ạ p hai chân liền hoàn toàn đánh hắn. Sau liền toàn ngã đ dương phàm đỡ dậy bên cạnh thợ mỏ giúp hắn vô vô trên người cho bụi khoảng thời gian này đại đường thiết khoáng xảy ra chuyện gì thợ mỏ ngơ ngác nhìn kia tráng hán liếc mắt nhìn tiếp dương phàm trong mắt xúc mãn nước mắt lạnh hút hai cái hơi lạnh sau đó hoa một tiếng khóc lên nước mắt nước mũi lăn lộn chung một chỗ đoạn này nhật tử thụ toàn bộ ủy khuất tất cả đều theo mà ra dương đại nhân yêu cầu ngươi nhất định phải cứu lấy chúng ta nha thợ mỏ thê thảm vừa nói từ trường tôn sung hôm đó sau khi đến toàn bộ đại đường thiết khoáng xảy ra phiên thiên phúc địa b i ế n hóa vốn là ở thiết khoáng chính giữa mỗi người chỉ cần công việc bốn canh giờ nhưng là trường tôn sung nhưng phải yêu cầu mỗi người công việc sáu canh giờ trời sáng đến trời tối không được có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi giấc ngủ chưa đủ người sở hữu ban ngày đi làm đều là tinh thần h ề vài trạng thái có thể trường tôn sung lại nói bọn họ lười biếng chen ép bọn họ phải gợi lên m ộ ư ơ i hai phân tinh thần này thì có tráng hán giám sát nếu ai động tác chậm hoặc là đem sắt đá cho đổ nhất định phải hơn kể bên một trận roi có không ít các huynh đệ căn bản liền chịu không được loại chuyện lặt vặt này tính toán bọn họ là xem ở dương phàm phân thượng mới kiên trì mấy ngày có thể tình huống không có chuyển biến tốt đến cuối cùng thật ở không kiên trì được người người cũng chuẩn bị đổi công việc làm khổ như vậy việc mẹ ệ nhọc ăn không ngon không ngủ ngon không có một người nguyện ý nhưng là chờ bọn hắn muốn lúc đi lại phát hiện căn bản là không đi được trường tôn sung để cho người ta đem đại đường thiết khoáng chung quanh toàn bộ đều phong kín có hắn cho phép căn bản là không ra được như vậy không nhân đạo sự tình lại phát sinh ở đại đường thiết khoáng chính giữa có chút thợ mỏ tâm tư linh hoạt quang minh chính đại đi không được vậy bọn họ len lén cũng có thể đi cho nên có vài người nửa đêm thừa dịp trường tôn s u n g thủ hạ ngủ thiết đi len lén chạy ra ngoài nhưng không nghĩ tới hay lại là bị phát hiện cái kia trộm đi người trực tiếp đã bị đánh chết ở thiết khoáng cửa ở đại đường thiết khoáng chung công việc cũng là bọn hắn đến mấy năm huynh đệ này huynh đệ trong nhà có thê có đứa bé trực tiếp chết ở đại đường thiết khoáng chính giữa người người bị dọa sợ đến cũng không dám nữa chạy trốn hơn nữa vậy huynh đệ thi thể bao một tấm nát chiếu rơm trực tiếp bị nhét vào hoàng sơn giã lĩnh b a tha mà người chết nhất định phải lá dụng về cội nhưng là hắn hải cốt phía sau ai cũng tìm không được trường tôn sung hành động chọc giận toàn bộ thợ mỏ bọn họ thử qua phản kháng có thể cuối cùng cũng không đánh lại trường tôn sung nhân khoảng thời gian này bọn họ ở nơi này quá kia cũng không phải là người sống qua ngày đánh chết người rồi dương phàm nghe được thợ mỏ nói những lời này rất là t i n h táo hỏi một câu như vậy thợ mỏ một cái nước mũi một cái nước mắt tất cả đều bôi ở tay háo bên trên chết chết nhiều cái rồi bây giờ trong mỏ còn có mấy cái mang bệnh huynh đệ tất cả đều là phát ra suốt cao vẫn còn ở vận đá chắc hẳn bọn họ cũng sắp không chịu được nữa rồi nay thợ mỏ cũng là ngành hán trăm năm không rơi một lần lệ có thể hôm nay hắn là đem hắn đời này nước mắt tất cả đều khóc lên nam nhi không dễ rơi lệ có thể để cho này thợ mỏ khóc như vậy thê thảm dương phàm đã đoán đến trường tôn sung r ố t cuộc đối với bọn họ đã làm chút gì rồi hả chết mấy cái chết năm cái không sáu cái chúng ta đầu nhi thợ mỏ nói xong lời cuối cùng khóc lời nói đều không nói được các ngươi đầu n h ì thế nào dương phàm trong đầu ấn ra này thợ mỏ đầu lĩnh thật thà nụ cười chẳng lẽ hắn cũng xảy ra chuyện đầu đầu ở đại đường thiết khoáng khai thác mỏ ngày hôm đó liền chết thợ mỏ đau buồn vừa nói bọn họ đầu bị chết thê thảm nhất ngày đó trường tôn sung mở ra máy đào đất bị thợ mỏ đầu lĩnh q u ấ y dày hứng thú hắn mở ra máy đào đất dùng kia đại đại chảo máy trực tiếp hướng thợ mỏ đầu trên đầu người đào đi thợ mỏ đầu lĩnh vốn là trên người mang thương nơi nào có cơ hội tránh hắn liền đứng tại chỗ c h ơ mắt nhìn đại chảo máy đập vào mặt trực tiếp bị đại chảo máy cho đập chúng chương ba trăm năm mươi mốt trường tôn sung nói xin lỗi thứ tam bách năm mươi mốt trường tôn sung nói xin lỗi chảo máy sức nặng ở đâu là thịt người thể có thể chịu đựng thợ mỏ đầu lĩnh tại chỗ sẽ không có tức trên người chừng mấy cái đại huyết lỗ thủng trường tôn sung hung tàn để cho người ta kiên kỵ không người còn dám lắm m ổ m lại dám phản kháng kết quả chỉ có một chết vì trong nhà thê tử bọn họ chỉ có thể nhịn đau sống tiếp đại đường thiết khoáng bên trên thợ mỏ tất cả đều được chèn ép bị cưỡng ép lưu lại nơi này công việc lúc trước cũng không thiếu cái bang nhân cũng ở đây từng cái cũng không trốn thoát được tốt ở thân thể bọn họ tư chất cao điểm ở nơi này khổ là khổ điểm bất quá cũng coi như là khá lắm rồi mà trường tôn xung đ ố i hết thệ các thứ này không có chút nào xấu hổ phản lại cảm thấy bình thường bất quá thợ mỏ đầu lĩnh sau khi chết hắn không hoảng hốt chút nào nhưng mà lạnh lùng nói chết mới phải Đến trường i cái thợ mỏ cũng là thụ ngược đãi tới ế chết chết. p sau này cũng ngược là mấy thợ thụ t mỏ tôn sung vẫn còn ở đây ạ loại phạt. i thiết khi phải thiết người liền roi, đường được đủ định, được đến, đánh. đ Trước dương trước Trường khoáng bên trong không không xong, cũng phải bị trừng phạt. Trước mặt dương Phạm hầm mỏ này công trên hắn không cũng Tôn Sung một mặt thốt ít vết hoặc phàm hầm phu khóc kể kia bị bị lập làm là làm là có có quy mỏ là đem đại đường thiết khoáng trở thành hắn tư nhân sân chơi rồi xem mạng người như cỏ rác đem thợ mỏ cũng coi thành món đồ chơi muốn giết cứ giết muốn đánh thì đánh thật đem mình một nhân vật rồi hả đại đường thiết khoáng dương phạm nhưng là có hai thành quyền quản lý còn chưa tới phiên trường tôn sung ở bên này phách lối dương đại nhân ngươi có thể nhất định phải cứu lấy chúng ta nha thợ mỏ thấy dương phạm không nói lời nào thấp thỏm bất a n trong lòng dương đại nhân bộ dáng kia sẽ không không quản bọn hắn đi phò mã thân phận cao như vậy sau lưng lại vừa là một cái trưởng tôn ra ai dám đắc tội hắn nhỉ người yên tâm ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời dương phạm nhìn thợ mỏ nghiêm túc nói bỏ bê công việc nghe được dương phạm nói như vậy mắt d ư n g d ư n g nước mắt hận không được bây giờ liền quỳ dưới đất cho hắn dập đầu mấy cái khấu đầu ôi ôi ôi ta tưởng là ai chứ này không phải chúng ta dương đại nhân sao dương phạm đang định đi tìm trường tôn sung được không đúng dịp trường tôn sung từ chỗ này trong lều liền đi ra sau lưng đi theo phía sau hai cái chẳng h á n bộ dáng kia giống như là địa chủ gia nhi tử mang theo bảo tiêu mà tới đắc ý lại cần ăn đòn trường tôn sung trên mặt tươi cười dương phạm bây giờ cũng coi là cùng hắn cùng giám thị hầm mỏ nhân hơn nữa phụ thân hắn cũng cùng hắn đã thông báo đối dương phạm nhất định phải khách khí một chút cho nên hôm nay trường tôn sung là không có nửa điểm muốn kiếm cơ ý tứ coi như đi tới trước mặt dương phạm rồi cũng như cũ vẻ mặt tươi cười chỉ là thái độ của dương phạm cùng sắc mặt lại rất khó chịu a một tiếng này dương đại nhân ta thì không dám dương phạm cười lạnh trả lời cái này trường tôn sung căn bản cũng không xứng đáng coi là người liên quan đến hắn đi ra sự t ì n h không bằng cầm thú trước dương p h ạ m đối trường tôn sung ấn tượng chỉ cho là hắn là một cái hoàn khố công tử tính khí trong tính cách có chút thiếu sót nhưng giàu gì là một cá i nhân nhưng bây giờ hắn ở đại đường thiết khoáng chung làm ra tới những chuyện này nhiều như vậy mạng người toàn ở trên tay hắn hắn không có bất kỳ sáng hối nếu như dương p h ạ m hôm nay không đến đại đường thiết khoáng trường tôn sung đợi ở nơi này người chết có thể sẽ càng nhiều có lẽ trường tôn sung trên tay sớm đã có vô số điều tánh mạng vừa nghĩ tới đứng ở trước mặt mình là như vậy không bằng cầm thú nhân dương phàm quả đấm nắm chặt hận không được bây giờ liền lên đi đấm hắn hai quyền tốt cho những t ử đó đi thợ mỏ báo t h ù huyết hận đây là nói chuyện gì ta ngươi đều là quản lý đại đường thiết phó nhân lúc trước ta có quan hệ gì vậy cũng là lúc trước chuyện ngươi cũng đừng cùng ta so đo ngươi muốn cảm thấy không thoải mái ta thật thật tại tại cùng ngươi đạo nhất lời xin lỗi vậy liền coi là qua có được hay không trường tôn sung cho là dương phàm đối thái độ mình lạnh lùng như vậy là bởi vì lúc trước hắn làm những chuyện kia để cho dương phạm còn ghi hận trong lòng trong lòng hơi có chút than phiền dương phạm lại là nhỏ như vậy tâm n h ã n nhân nhưng trường tôn sung trên mặt vẫn là cùng dương phạm ấ y n ấ y dù sao bọn họ vẫn còn cần người hợp tác trở thành bạn quan hệ tốt nhất hơn nữa trường tôn sung cũng có thể cảm giác được dương phạm người này không đơn giản có lẽ thật sẽ như cùng phụ thân hắn từng nói tiền đồ vô lượng vì hắn lui về phía sau sĩ đồ lo nghĩ cùng dương phạm làm quan hệ tốt đó là nhất định không sai nói xin lỗi vậy ngươi dự định tại sao nói xin lỗi đây t h ư ờ n g t i ê n nhận lỗi hay lại là t h ư ờ n g mạng dương phàm âm lánh vừa nói nhìn chằm chằm ánh mắt của trường tôn sung rất là đáng sợ trường tôn sung ngẩng đầu lên nhìn một cái dương phàm không biết bạch dương buồn nói lời này là ý gì xem thường hắn nói xin lỗi đại đường thiết khoáng bên trên nhiều người như vậy hắn cũng coi như nhiều người như vậy mặt cùng dương phàm l ư n g bộ dương phàm còn phải nắm một điểm này không thả càng muốn cho hắn khó chịu huyên náo hai người quan hệ cứng n g ắ t mới được dương phàm ngươi không nên quá mức phân rồi trường tôn sung trên mặt như cũ mang theo cười nhưng là cắn răng nghiến lợi nói những lời này nhiều người như vậy nhìn đâu rồi hắn các thuộc hạ cũng ở đây bên cạnh dương p h ạ m nếu như là thật không cho hắn dưới bậc thang lợi nói hắn cũng không cần thiết cho thêm dương p h ạ m sắc mặt tốt rồi ta quá đáng ta cho ngươi nói xin lỗi sao ngươi chạy lên tới nói xin lỗi đây chính là ngươi nói áy n ấ y thái độ dương p h ạ m hỏi ngược lại trường tôn sung nói h â m mỏ huynh đệ nhiều như vậy cái mạng trường tôn sung chúng quy là phải trả giá thật lớn dương p h ạ m trường tôn sung thấy dương p h ạ m vẫn là loại thái độ này trên mặt nụ cười từ từ biến mất trải qua âm thanh kêu dương p h ạ m tên nhiệt độ xung quanh thoáng cái hạ xuống trở về không điểm dương p h ạ m một bước không để cho mà trường tôn sung cũng là nhẫn mại tới cực điểm c h ê n g bệ hạ giá lâm hai tình cảm ý nghĩ sắp bùng nổ một khắc kia chợ ở đại đường thiết khoáng cửa t r u y ề n đến một giọng nói bệ hạ tới dương p h ạ m rời đi ánh mắt xoay người hướng cửa này miệng kia đi tới trường tôn sung tốc độ cũng không chậm rất nhanh cũng đi theo dương phạm phía sau sắp đến cửa thời điểm dương phạm sau lưng bị người hung hăng đụng một cái thiếu chút nữa không ngã xuống lại ngẩng đầu một cái phát hiện trường tôn sung cùng hắn hai cái kia tráng h ắ n bảo tiêu đã vượt qua q u a hắn mới vừa rồi đó là trường tôn sung đụng phải dương phạm nếu dương phạm càng muốn vạch mặt vậy hắn trường tôn sung cũng không cần phải lại sắp xếp sắc mặt tốt vốn là hắn liền là không phải một cái tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nhân không cần phải càng muốn lấy lòng dương phạm cung nên bệ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế đi ở phía trước mới nhìn thấy một chút xíu quần áo màu vàng liền bắt đầu cao giọng hô lên hành lễ động tác cũng phi thường khoa trương nay định hót bộ dáng thật đúng là để cho người ta bội phục rất sợ người khác không nghe được không nhìn thấy tựa như lý nhị từ trên xe ngựa bị người đỡ đi xuống vừa xuống xe liền nhìn thấy đại đường thiết khoáng kia cự đại bài biển cái bảng hiệu này nhưng là đích thân hắn viết xuống ban cho dương phạm xem ra bọn họ còn rất yêu quý đặt ở cửa này miệng loẹ loẹ phát quang nhìn liền thập phần khí phái bộ dáng đứng lên đi lý nhị đi về phía trước một bước nhìn một cái trường tôn sung tiếp lấy từ tôn nói trường tôn sung nghe này liền vội vàng đứng lên dương phàm cũng chậm gì gì địa đi về phía trước đi tới trước mặt lý nhị sau đó mỉm cười há mồm nói vậy hạ hôm nay tốt có nhã hứng sao muốn tới xem một chút đại đường thiết khoáng rồi hả người đây là đang oán trách chấm khai thác mỏ thời điểm không tới sao dương phàm vừa mở miệng lời nói đã cảm thấy có cái gì không đúng lý nhị nhìn một chút dương phàm t r e o g ẹ o nói dương phàm bất quá tiểu tiểu một tên thương hộ làm sao dám đoán trách bệ hạ đây dương phàm nói chưa dứt lời vừa nói như vậy bên trong bên trên tất cả đều là hủy quất. Trường 352, lý nhị đích thân tới hầm mỏ. Thứ 352, lý nhị đích thân tới một Dương hước Dương Nhị Nhị Nhị nhìn một cái dương Phạm, chân mày lại, hài hước nói, dương Phạm, còn Lý Lý Lý lại, đích hầm đích hầm Phạm, chậm hài Phạm, chậm cái cao mỏ. mỏ. mày k h ô n ngươi g trách â u rồi. ngươi ngược lại là t r ư ớ c t r ư ớ c ủy khuất rồi bây giờ ngươi đã là quan ngũ phẩm viên mỗi ngày nhật cũng nên bên trên tàu triều có thể ngươi một ngày đều không đi ngươi là không nhìn chúng chấm đồng lộc lúc này mới mỗi ngày bỏ bê công việc sao từ sơn trang dành để nghỉ mát sau khi trở về dương phàm cũng đã che quan chỉ bất quá sự tỉnh quá nhiều lý nhị vẫn không có chính thức hạ chỉ nhưng là trước cùng đi qua sơn trang dành để nghỉ mát đều biết dương phàm bây giờ cũng là mệnh quan triều đình rồi thật có chút chế ít dương phàm trên mặt mang cười nói lý nhị cho hắn số tiền này một năm tổng lộc còn không bằng hắn hắc điếm q u y rượu một tháng kiếm nhiều hắn ở hắc điếm làm cái mặn ngư láo bản mỗi ngày ngủ nướng cướp tới há mồm áo đến thì đưa tay suy nghĩ nhiều thoải mái thì có nhiều thoải mái nhưng là ở trên triều đình cái gì phúc lợi cũng không có còn phải muốn đi sớm về tối bận rộn triều đình chuyện ừ lý nhị mới vừa rồi còn cười hì hì mặt thoáng cái liền lạnh xuống hắn có thể cùng dương p h a m đ ù a nhưng này không có nghĩa là dương phàm có thể cùng hắn đùa b ậ y hạ ngươi này lại muốn cho con bà nó tâm triều đình chuyện lại muốn xen vào thợ mỏ liền thổ địa xây dựng nhiệm vụ cũng chia bố cho ta ta một người coi như là đánh tam phần công phu ngươi xem có thể hay không cho ta tam phần tiền công nha dương phàm như tên c h ồ n g nói bộ dáng giống như là một rơi vào tiền trong mắt lái b u ồ n ha ha ha dương phàm ngươi thật đúng là một mê tiền yên tâm sự tình làm xong đương nhiên sẽ không bạc đ á i ngươi nghe được dương p h ạ m nói như vậy một phen lý nhị tâm tình trong nháy mắt liền khá hơn hắn không sợ dương p h ạ m tham tiền hắn chỉ sợ dương p h ạ m mắt không vương pháp như vậy sẽ không tốt dạy dỗ rồi ngẫm nghĩ lên dương p h ạ m trợ lý thật giống như thật rất nhiều hơn nữa mỗi một chuyện làm cũng thật tốt giống như là cái này đại đường thiết khoáng mặc dù là trường tôn sung trước hướng lý nhị được rồi lễ chào hỏi nhưng là nói tới đại đường thiết khoáng công việc tất cả đều là tùy dương p h ạ m cùng lý nhị giao phó hai người trò chuyện một chút liền hướng thiết khoáng bên trong đi trường tôn sung muốn cắm vào cùng bọn họ đồng thời tham khảo nhưng là lý nhị nói chuyện hắn cũng không dám chết miệng trường tôn sung không thể làm gì khác hơn là ẩn nhẫn đi theo dương p h ạ m cùng lý nhị sau l ư n g t ừ từ đi về phía trước đại đường thiết khoáng có thể nhanh chóng giữ vững máy đào đất không thể bỏ qua công lao vậy hạ người muốn không mau chân đến xem máy đào đất l à như thế nào sử dụng cho chuyện một chút dương p h ạ m liên hệ máy đào đất thực ra không cần dương p h ạ m nói lý nhị đối máy đào đất lòng hiếu kỳ cũng là nặng vô cùng dù sao ở thị vệ hồi báo tin tức chính giữa đại đường thiết khoáng mặc dù có thể một ngày đào ra gấp ba hàng dài thiết khoáng sản lượng vậy cũng là bởi vì có cái này máy đào đất nếu dương phàm nói như vậy có thể đi quan sát máy đào đất là như thế nào vận hành hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt đại đường thiết khoáng tổng cộng chia làm tam cái khu vực những thợ đào mỏ khu vực hoạt động hầm mỏ cùng với dương phàm t r ư ớ c để g i à n h đất trống chờ bên này ổn định lại liền đem đại đường thiết s ư ở n g cho xây ở trên không đ ị a lý nhị cùng dương phạm một đám người bây giờ liền đứng ở hầm mỏ bên ngoài bên trong những thợ đào mỏ không nhận biết lý nhị cho nên coi như lý nhị đứng ở trước người những thợ đào mỏ cũng vẫn ở chỗ cũ công việc lý nhị nhìn nhiều như vậy trong công việc công nhân trong lòng rất có cảm xúc nhìn các công nhân tân khổ lao làm cũng cảm giác được các quốc gia chính đang từ từ trở nên mạnh mẽ b ậ y hạ muốn vào hầm mỏ trước đưa cái này nón an toàn cho mang tốt dương phạm từ bên cạnh cầm mấy cái nón an toàn để cho lý nhị cho mang được t r ư ớ có nón an toàn coi như thiết khoáng chính giữa thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng có thể đem tổn thương giảm bớt đến thấp nhất lý nhị nhìn một chút dương phàm trong tay cầm kia màu da cam xấu xí bất lạp kỷ cái mũ tiếp lấy lắc đầu một cái biểu thị cự tuyệt hắn chính là lý nhị trên đầu ngoại trừ màu đầu những vật khác sẽ không dễ dàng đeo đây là hoàng gia đặc có quy củ bệ hạ nếu như ngươi không đeo kia vi thần không dám để cho bệ hạ đi vào tuy nói bây giờ hầm mỏ đã xây xong nhưng là nguy hiểm hệ số vẫn có ai cũng không thể bảo đảm có thể hay không vừa đi vào liền phát sinh sụp đổ đội nón bảo vệ tốt đầu được vậy cũng là trên thân thể thương sống sót tỷ lệ rất lớn như vậy v i ệ n pháp thà an toàn là phải dương p h ạ m thấy lý nhị không muốn đeo một bên gõ gõ vững chắc cái mũ vừa nói nếu như lý nhị ở đại đường thiết khoáng bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy hắn khởi là không phải cũng phải đi theo c h ô n theo tóm lại mà nói cẩn thận xử vạn n g h i ê n thuyền cái này cái mũ lý nhị phải đeo lý nhị nghe được dương p h ạ m nói như vậy nhữ mày một cái nhìn một chút ở thiết khoáng chúng công việc những thứ này thợ mỏ ở hầm mỏ bắt đầu làm việc làm những thứ này thợ mỏ ở bên ngoài có vài người không có đeo thành hồng sắc cái mũ nhưng là chỉ cần là tiến vào kia hầm mỏ chính giữa từng cái trên đầu đều là mang kia x ỉ u x ỉ u cái mũ hơi tự hỏi một chút dương phạm nói cũng có đạo lý lý nhị nhận lấy cái kia tranh hồng nón an toàn lấy tay gõ một cái cảm giác xác thực rất vững chắc vật này phải thế nào đeo lý nhị đem cái mũ hướng trên đầu mình so một chút nhưng cuối cùng là chính mình chưa quen thuộc đồ vật khoa tay múa chân trong chốc lát cũng không muốn nên như thế nào hướng trên đầu mình đeo Cái người à y đơn i ả n n bệ hạ, g ơ Dương i rồi. nói chuyện, trực tiếp nắm cái đi xem đeo theo Phạm nắm mũ mấy như chuyện, hướng、Lý、Nhị trên đầu đeo lên,、Lý、Nhị n phía được ư vậy vừa là Lý Lý đầu trực g sau thị rút một tay tỏ Nhị họ không nên khinh vệ vỏ kia đao ra nửa, sau đeo lưng bọn nên Lý ý ở cổ ử vọng động, lúc này mới lại đưa đao lúc lại cho cắm c mới Người trở về. Người cổ đại trên đầu đều có búi tóc mang đều là nhiều chút đặc thù cái mũ cho nên dương phạm ở thiết kế nón an toàn thời điểm cũng suy tính một điểm này ở nón an toàn đỉnh chóp nhất có một cái tiểu miệng tròn là có thể cái có thể mở muốn đội nón thời điểm liền đem cái kia tiểu viên cái mở ra như vậy trên đầu b ô i tóc liền có thể có cái mũ chóp đỉnh vân lên ra cũng không biết đánh tóc dối bởi hình lại có thể hoàn hảo địa mang nón an toàn mới vừa rồi còn là một bộ địa chủ đại gia bộ dáng lý nhị trong nháy mắt biến thành công trường t r u n g chủ tàu bởi vì trên đầu nhiều hơn một tên kỳ quái cái mũ lý nhị bộ mặt biểu tình có chút cứng ngắc ngơ ngác bộ dáng càng là đâm t r ú n g dương phàm thiếu điểm nhưng là dương phàm cũng không dám bật cười cố nín cười cho mình cũng mang theo nón an toàn lý nhị nếu đều đã đeo lên cái mũ bọn họ những thứ này đi theo bệ hạ tự nhiên cũng phải đeo lên cái mũ đoàn người trên đầu cũng đỡ lấy cái tranh hồng nón an toàn tiến vào này hầm mỏ chính giữa mới tiến vào thời điểm cũng còn khá bên ngoài vài mét đều có ánh sáng sau khi đi vào ngược lại là càng phát ra tôi xuống trường tôn sung bước đi lý tập tễm cả người đều ở căng thẳng trạng thái hắn ở đại đường thiết khoáng thời gian dài như vậy cho tới bây giờ không có đi vào hầm mỏ chỉ cần là trải qua hầm mỏ ban ngày thợ mỏ trên người mỗi một người đều bẩn thỉu coi như không có tự mình đi vào trường tôn sung cũng có thể cảm giác được này hầm mỏ chính giữa có nhiều tạng cho nên hắn cho tới bây giờ cũng không muốn kiểm tra trong hầm mỏ bộ chương ba trăm năm mươi ba máy đào đất năng lượng sinh sao thứ ba trăm năm mươi ba máy đào đất năng lượng sinh sao lý nhị cùng dương p h ạ m càng lúc càng xa càng phát ra đi sâu vào sắc mặt của trường tôn sung c u ố n quýt theo sát hắn có nhỏ nhẹ bệnh thích sạch sẽ nhưng hôm nay tiến vào này hầm mỏ cũng là vạn bất đắc di chuyện để cho hắn rất là khó chịu lúc trước này hầm mỏ vốn là dự định thẳng tắp đào xuống nhưng là bởi vì hầm mỏ đặc thù địa lý vị trí chỉ có thể lựa chọn nghiêng cắm vào này hầm mỏ cũng càng đi xuống càng ngày càng dốc nhưng là đi đi lý nhị phát hiện nội bộ hầm mỏ ánh sáng thật giống như sáng rỡ không ít n à y màu sắc ánh sáng để cho hắn thật là quen thuộc lý nhị uy ngẩng đầu nhìn lên phát hiện ở trong hầm mỏ bộ phía trên cách mỗi một thức để một viên dạ minh châu dương phạm thật đúng là hào khí nha ở trong hầm mỏ chế tạo như vậy chiếu sáng thiết thi h á n hoàng cung đều vô í c h dạ minh châu từ dương phạm kia chiếm được mười mấy viên dạ minh châu tất cả đều ở trong kho hàng thật tốt cất giấu dương phạm lại đem chân quý như vậy đồ vật tất cả đều dùng ở rồi này hầm mỏ tiến lên dương phạm nhưng là lơ đễm hắn sở dĩ biết dùng những thứ này dạ minh châu đầu tiên là phòng ngừa hỏa thai thứ nhì là tiết kiệm tài nguyên dạ minh châu tại hắn bên kia nhiều cùng thức tựa như căn bản không bao nhiêu đáng tiền nhưng là cây nến loại vật này nếu là mỗi ngày cũng sử dụng ở hầm mỏ chính giữa cái này thì rất lãng phí húng chi kéo dài thiêu đốt cây nến cũng nhất định giảm bớt dưỡng khí đây đối với dưới đất công phu mà nói không thể nghi ngờ là giảm bớt còn sống nhu phẩm cần thiết ngược lại dạ minh châu hắn lại không thiếu có thể đủ tới tạo phúc những thứ này thợ mỏ đó cũng coi là, là đáng giá rồi cho nên đang đào mỏ động thời điểm dương phẳng cũng cung cấp số lớn dạ minh châu an đặt ở này hầm mỏ phía trên khi l đó lý nhị chỉ thấy được máy đào đất bình thường bộ dáng vào lúc này hắn bản thân nhìn thấy máy đào đất là chính trong công việc dáng vẻ đại đại chảo máy r ơ i lên thật cao lại hạ xuống đập vào kia một mảng lớn khoáng thạch chính giữa từng điểm từng điểm gõ tiếp theo từ trên vách tường liền rơi xuống vô số sắt đá những thứ kia sắt đá hầu như đều có đầu người lớn như vậy rơi xuống sau đó máy đào đất đại chảo máy đem sắt đá chất ở một bên kia sắt đá bên cạnh liền có không ít công nhân nắm xe cút kít trang xa một xe một xe đẩy đi ra ngoài này máy đào đất chính mình là có thể động lý nhị trần chờ hỏi thần kỳ như vậy đồ vật hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy là toàn bộ tự động chỉ cần chúng ta đem nó thao tác tốt là được phối hợp thuần thục nhân viên kỹ thuật thao tác được rồi nó là một cái đào thiết khoáng dạng có năng lực nếu như thao tác không được khả năng chính là một cái lợi khí giết người rồi dương phạm nói lời này thời điểm nhìn một cái trường tôn sung mà trường tôn sung chính là bị trước mắt một màn này hấp dẫn hắn là như vậy sẽ thao tác này đại máy đào đất nhân chỉ bất quá khi đó không nghĩ tới này máy đào đất vẫn có thể như thế sử dụng không sai dương phạm nếu à đào máy đào đào y máy Máy cái? đất đất bao t ngươi còn nhiêu i có h t thoải thả đất khoáng kia khác như h vào đào đào mái cũng nơi n vậy, y ễ như bột t loại là cũng có ể sử dụng. Toàn bộ đại đ ờ n g có ũ cũng n không chỉ phụ cận trường an thành này một cái đại đường thiết khoáng, nơi này thiếu sức lao động, rất nhiều nơi cũng đều phải cần nhân tình. Nếu như g chỉ phụ thiết thiếu phải cái sức lực việc c một rất lao làm đại đi đều thể nhóm lớn lượng sinh sản này máy đào đất k i a toàn bộ đại đường khởi là không phải có thể giảm b ấ t không ít nhân lực hơn nữa nếu là đem này máy đào đất thả vào trên chiến trường sử dụng thì có ai dám trở lại xâm phạm hắn đại đường vậy hạ máy đào đất cõi đời này chỉ có như vậy một chiếc hơn nữa cũng không có còn lại hơn nhiều dương phàm làm bộ như tiếc nuối vừa nói trong lòng dương phàm lại lột bột nhảy một cái liền vội vàng cắt đứt nói lý nhị hỏi hắn lời này hắn như thế nào không hiểu hắn là ý gì ở dương phàm trong tay có máy đào đất xây đồ chỉ cần hắn nghĩ hắn liền có thể kiến tạo ra tốt hơn máy đào đất nhưng là này nguyên bản là không nên tồn ở thời đại này đồ vật bên trên nếu như nhóm lớn lượng sinh sản đem nó đặt ở nhiều địa phương sử dụng kia ngàn trăm năm sau nên giải thích như thế nào này máy đào đất hải cốt đây có một cái nghịch thiên đồ vật tồn tại là đủ rồi nhiều hơn nữa cũng không phải là cái gì tốt thật không có rồi hả lý nhị có chút không tin nhìn dương phàm nghĩ tại hắn trên mặt nhìn ra cái gì đó vậy hạ có vài thứ ở trên đời này là độc nhất vô nhị dương phàm diễn kỹ là càng phát ra tình trạng coi như là giống như lý nhị như vậy nhân tình cũng căn bản không nhìn ra dương phàm có hay không nói láo dương phàm vẻ mặt này quá mức nghiêm túc mà lý nhị cũng minh bạch độc nhất vô nhị cái từ này là ý gì than thầm một tiếng lý nhị rời đi tầm mắt ánh mắt tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m này vận hành máy đào đất không có sẽ cùng dương phàm đàm luận có còn hay không máy đào đất chuyện này biết đại đường thiết khoáng là như thế nào vận hành lý nhị lòng hiếu kỳ cũng nhận được giải đáp ở lâu cũng cảm thấy không thú vị không thấy một hồi đoàn người từ thiết khoáng đi ra dương phàm ngươi này thiết khoáng thành vậy ngươi thép đây lý nhị nhìn một chút chỉ có đang đào thiết khoáng cũng không có gì s ư ở n g thép há mồm hỏi dương p h ạ m b ậ y hạ chế tạo thép quá trình ta đây thật là không có biện pháp cùng ngài tiết lộ s ư ở n g thép hôm nay liền bắt đầu xây một đoạn thời gian liền có thể chính thức vận hành dương phàm nhỏ t ú i đầu xuống trả lời lý nhị ừ vậy ngươi khi nào hướng chấm báo cáo s ư ở n g thép lợi nhuận thiết khoáng đào nhanh chóng như vậy một ngày có thể ra nhiều như vậy sắt đá tia đến thời điểm chế giã luyện khởi là không phải cũng có thể ra rất nhiều rất nhiều thép khi đó liền có thể cho đại đường toàn bộ binh lính khôi g i á p vũ khí tất cả đều đổi thành thép bệ hạ ngươi đây là ý gì sườn g thép đây chính là cá nhân ta lợi nhuận khi nào phải hướng bệ hạ ngài hồi báo dương phàm vẻ mặt không chi tình vừa nói thật giống như căn bản không biết lý nhị nói là ý gì lý nhị trong đầu toàn bộ ảo tưởng trong nháy mắt biến thành bọn nhữ n g mày nhìn dương phàm ánh mắt tất cả đều là chất vấn ngươi một cá nhân lợi nhuận n à y đại đường thiết khoáng nhưng là c h ấ m lý nhị nổi giận vậy thì đồng nghĩa với lao hổ phát huy tại chỗ bên trên tất cả mọi người đều không dám ngừng đầu túi đầu đứng ở bên cạnh không sai à đại đường thiết khoáng là bệ hạ ngươi nhưng là xưởng thép là ta hai cái này có thể là không phải như thế huống chi này đại đường thiết khoáng hai thành lợi nhuận cũng là thuộc về ta đào thành thiết khoáng muốn làm cái gì thì làm cái đó ta kia hai tầng thiết khoáng tất cả đều làm với xưởng thép xây lúc trước cùng lý nhị làm giao dịch thời điểm dương phạm có thể nói rõ rõ rằng ràng không có một dạng là liên lụy đến s ư ở n g thép coi như là s ư ở n g đó cũng là thiết s ư ở n g đại đường thiết khoáng tám phần m ộ ư ơ i sắt đá lý nhị muốn cầm đi làm cái gì liền lấy đi làm cái gì hắn đều không xen vào giống vậy cái kia hai tầng thiết khoáng lý nhị cũng không có quyền can thiệp lý nhị lạnh lùng nhìn dương phạm hắn liền nói ban đầu dương phạm tại sao như vậy mà đơn giản đáp ứng hắn yêu cầu dương phạm nắm trong tay tạo thép hạch tâm kỹ thuật tạo không tạo thép tùy hắn mà nói lý nhị cần chính là thép bây giờ hắn không có xưởng thép quyền quản lý cũng không có tạo thép kỹ thuật vậy có rồi này tám phần mười thiết khoáng cuối cùng cho ra cũng vẫn là sắt đá này có thể là không phải hắn muốn Trường Thứ 354, lý Nhị、Hảo、Náo. Nhị Náo. Lý Lý Hảo Hảo đại đường thiết khoáng đánh giá rất lớn so với trước kia thiết khoáng lớn hơn nhiều lắm hơn nữa ra sắt đá tốc độ cũng là trước kia gấp ba nếu như ra sắt đá số lượng ít một chút dương phàm có hai thành quyền quản lý kia ngược lại không có gì chuyện nhưng là bây giờ ra thiết tốc độ nhanh như vậy dương phàm cầm kia hai thành sắt đ ã quyền quản lý đủ chống đỡ hắn mở một cái xưởng thép rồi lý nhị anh minh một đời có thể là mình lại nhiều lần thua ở dương phàm nằm trên tay vào lúc này lại lên dương phàm làm uổng công để cho hắn có lớn như vậy lời không gian mà triều đình không chút nào vất không được tốt dương phàm cái này xưởng thép chấm cũng phải lý nhị nhìn dương phàm tuyên bố chính mình chủ quyền bất kể như thế nào xưởng thép triều đình cũng phải tham gia Bậy hạn. n à y sợ rằng có chút không ổn đi s ư ở n g thép hoàn toàn bằng ta tự mình tiền tạo đứng lên cùng triều đình là không có quan hệ gì à nếu như bệ hạ thật cần muốn chế tạo thép cùng ta kia tiểu phá s ư ở n g thép hợp tác là được bất quá này chế tạo phí chứ sao bây giờ ta còn chưa nghĩ ra định cái dạng gì giá cả bất quá bệ hạ yên tâm ngài là ta hắc điếm hoàng kim vip hội viên phương diện giá tiền nhất định là ưu đãi chung ưu đãi nhất dương phạm đã sớm liệu được lần này đầy đủ mọi thứ đều chuẩn bị kỹ cảng s ư ở n g thép chế tạo sớm đã hoàn thành chỉ cần đem nhà máy đưa đến thiết khoáng bên cạnh là được lý nhị coi như muốn tham gia hết thệ cũng cũng không kịp dương phạm như vậy phòng ngừa chú đáo để cho lý nhị bực bội r ứ t lần này được rồi hắn lại được phải trả một số lớn chế tạo phí cho dương phạm dương phạm cái này từ tài sản ô nếu như bọn họ là ở trong đáy lòng nói lý nhị còn có thể uy hiếp uy hiếp dương phạm nhưng là hiện nay làm nhiều người như vậy dương phạm cũng lập trường rõ ràng toàn bộ thiết khoáng cũng là chính bản thân hắn bỏ tiền tạo ra cùng triều đình không có chút nào quan hệ hắn nếu là cưỡng bách dương phàm lời nói k i a khởi không phải là nắm thân phận ép dương phàm rồi không thân là hoàng đế làm sao có thể làm loại này làm mất thân phận chuyện nhưng là nhiều tiền như vậy lại được từ trong quốc khố đầu ra suy nghĩ lý nhị tâm lý thật t r ậ n t r ậ n không thoải mái giá cả ưu đãi dương phàm ngươi tính toán đánh thật đúng là vang chấp cũng không cùng ngươi nhiều lời giá cả nói rõ ràng nhật đưa vào hoàng cung lý nhị vốn là đối này đại đường thiết khoáng rất hài lòng trong lòng cũng lòng tràn đầy hoan hỉ muốn để cho mình đại đường các binh lính tất cả đều thay mới vừa làm vũ khí nhưng đã tới như vậy một chuyến lại phát hiện mình thẩm n g h ị kia hết thệ đều không thiết thực căn bản cũng không khả năng hoàn thành coi như có thể hoàn thành còn phải trả một số tiền lớn vậy thì tương đương với hắn dùng số tiền này mua những thứ kia thép lý nhị trợt suy nghĩ một chút nếu như mới bắt đầu để cho dương phạm tự mình tiến tới xây những thứ này thép đến cuối cùng hắn lại để cho dương phạm tự chủ thượng đóng hắn khởi không phải là không dùng tốn nhiều như vậy u g n g tiền lý nhị ảo nao nhắm lại con mắt hồi hoàng cung trên đường đầy đầu đều là càng nghị càng giận dương phạm nhưng là nín cười muốn từ trên người hắn chiếm tiện nghi kia là không có khả năng chuyện dương phạm ngươi thật đúng là t o gan lớn mật lý nhị sau khi đi đại đường thiết khoáng trung rốt cục thì thanh tĩnh những thợ đào mỏ các tư k ỳ cứu trường tôn sung tráng hán như cũ giám đốc bọn họ giải quyết bệ hạ điều tra bây giờ đến lượt để giải quyết càng chuyện trọng yếu rồi dương phạm nhìn một cái trường tôn sung từng bước một đến gần tựa như cười mà không phải cười nói trường tôn sung mới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy n à y đại đường thiết khoáng coi như bệ hạ chiếm tám phần mười lời cũng không có cương ép can thiệp thiết khoáng từ bắt đầu xây đến bây giờ xây hoàn thành toàn bộ công việc chỉnh tự đều là do ta một người hoàn thành ngươi nửa đường tiếp lấy cho là dùng một chút phi thường thủ đoạn liền có thể khống chế này đại đường thiết khoáng rồi hả lạnh lùng r ộ n g để cho trường tôn sung không rét mà run bây giờ dương phàm giống như là một cái đòi nợ c o n đồ trường tôn sung lui về sau một bước c a o mày dương phàm ngươi đây là ý gì có ý gì ngươi nghe qua một câu nói sao không phải là không báo mà là thời điểm chưa tới cũng câu có phong thủy luân lưu c h u y ể n phò mã ra ngươi sẽ chờ nhìn đi dương phàm lưu lại một câu nói như vậy sau đó nên ngang mà đi trường tôn sung đứng tại chỗ quả thật không biết làm sao hắn không biết dương phàm nói những lời này rốt cuộc là ý gì hắn rốt cuộc muốn làm gì trường tôn sung biết dương phàm hôm nay là mệnh quan triều đình nhưng không nghĩ tới cư nhiên như thế để cho bệ hạ coi trọng thậm chí tự mình mở miệng hỏi tham bất quá coi như hắn cao cũng không có chuyện gì phụ thân hắn nhưng là triều đình nhất phẩm mệnh quan nói thế nào đều là cao hơn hắn một m ả n g lớn dương phàm muốn đối với hắn làm gì cũng không lá gan đó khóe miệng của trường tôn sung câu khởi cười lạnh một hồi dương phàm liền miệng lưỡi lưu điểm hắn nói như vậy lại sao có thể thật làm như thế cũng cho ta thông minh cơ linh một chút trường tôn sung quay đầu nhìn thiết k h o n g chung công việc những thợ đào mỏ nói thủ hạ của hắn cắt tráng hắn lập tức cầm lên roi liền hướng một cái hành động chậm chạp thợ mỏ trên người vẫy đi thợ mỏ rên lên một tiếng tăng thêm tốc độ đẩy xe bọn họ đối dương phàm thật sự là quá thất vọng vốn tưởng rằng dương phàm tới nơi này là cứu bọn họ không nghĩ tới tới như vậy lập tức đi như vậy rồi trước khẩn cầu dương phàm cứu bọn họ cái kia thợ mỏ thất vọng nhất ánh mắt trống r ỗ n g hành động giống như tượng gỗ một dạng hắn coi như là hoàn toàn tuyệt vọng dương phàm rời đi đại đường thiết khoáng sau đó thẳng tắp hướng cái băng đi giống như trường tôn sung như vậy ung thư cùng hắn nói phải trái là vô dụng hơn nữa dương phạm cũng không muốn cùng hắn nói phải trái nếu hắn đều khải dụng phi thường thủ đoạn vậy hắn liền so tài một chút r ố t cuộc tay người nào cổ tay cứng hơn một ít dương phạm là cái bang chủ nợ nhưng hắn lại là một khách quý mặc dù nói cái bang các huynh đệ giúp dương phạm làm việc bây giờ là không lấy được tiền nhưng là cái bang bang chủ trong đầu cũng đều nhớ mỗi một huynh đệ nhiều liên quan một ngày sống hắn thiếu dương phạm tiền thì ít đi nhiều điểm đồng thời cái bang cũng phi thường hoan nghênh dương phàm đi tới chỉ cần hắn tới vậy khẳng định chính là tới đề yêu cầu kia một đề yêu cầu thì phải phải trả tiền nhà cho nên hôm nay dương phàm tới cái bang thậm chí còn đặc biệt chuẩn bị một tấm thượng hạng ghế thái sư một số thời khắc dương phàm cũng cảm khái cái bang thật là một cái thần kỳ tồn tại bọn họ nhiều người sức mạnh lớn có thể là tới nay không đi liên quan hữu dụng chuyện nói bọn họ đi làm việc n g ư ờ i có thể làm rất đáng tin nhưng là bình thường lại lại không có bất kỳ sức g i a n g buộc so với như bây giờ dương phàm ngồi ở trên ghế thái sư cái bang bang chủ uống cái say chênh u y choáng bộ dáng trên mặt p h í m hồng con mắt mê ly nhìn dương phàm sau khi đến liền vui tươi hớn hở cười ngây ngô đứng đầu một bang lại như thế t à n mạ có lẽ người lãnh đạo thật là rất trọng yếu tồn tại ta nói bang chủ ngươi lại không thể khác ban ngày uống rượu không ngươi cái này làm cho ngươi thuộc hạ nhìn ngươi thế nào dương phàm không khỏi lên tiếng nhắc nhở đứng đầu một bang không có bất kỳ h uy nghiêm cái này không thể được nhìn lão tử muốn xem thì nhìn lao tử gương mặt này non yêu cái bang bang chủ vừa nói chuyện một cái tay còn sờ lên chính mình mặt tự cấp sờ một cái đều cảm thấy thập phần chân mềm dương phàm nâng chán không dám nhìn nữa này một bộ cảnh tượng thật sự là quá c a y con mắt ai bây giờ ngươi cái bang cũng có biến hóa rất lớn ngươi chẳng lẽ liền không muốn thừa dịp đến cơ hội này thật tốt sửa sang lại sửa sang lại cái bang sao chương ba trăm năm mươi lăm tìm cái bang ngự nhân thứ ba trăm năm mươi lăm tìm cái bang ngự nhân hợp tác với cái bang thời gian dài như vậy cái bang bang chủ làm người s á t thực trưởng nghĩa cái bang các huynh đệ cũng là rất đáng tin dương phạm làm đồng bạn hợp tác tự nhiên cũng hy vọng đối phương càng ngày càng tốt ừ dương lão bản n g ư ờ i đây là ý gì cái bang bang chủ cứ việc uống nhiều điểm ý thức hay lại là thanh tỉnh nghe dương phạm nói như vậy nhỏ trận to mắt nhìn hắn bây giờ cái bang giống như chia rẽ n g ư ờ i thân là bang chủ rất có nghĩa vụ đem bọn họ ngưng tụ cái bang là rất cường đại đoàn đội lực l ư ợ nói g đường Dương Dương ngươi cùng người tưởng ngây này toàn n là đủ để cho toàn bộ đại cho cuối hãi. Phạm Phạm, thơ tuổi trẻ, bộ rồi. sợ A, quá ý đến đây gấu trong lòng nạo thiên là vạn phần lòng chua sót hắn đã từng cũng có thời khắc huy hoàng cái bang nhiều người như vậy hắn làm sao có thể sẽ không nghĩ tới để cho trọng tâm hiệp lực sáng tạo ra một cái cường đại cái bang nhưng là đông đảo nhân tố cũng không cho phép mặc dù nói giang hồ cùng triều đình phải không liên thông nhưng là theo gấu nạo thiên biết triều đình chính giữa nhân cũng là quản trên giang hồ sự tình nhiều năm trước cái bang cũng là danh tiếng vang xa bang phái nhưng là sau đó bởi vì triều đình can thiệp cái bang thành hiện ở cái bộ dáng này cũng để cho hẳn cái này bang chủ chưa gượng dậy nổi thành n h ậ t say mê hai lỗ thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ thiên không thiên thật là không phải ta quyết định mà là nhìn ngươi nếu ngươi thật có lòng thay đổi sao sẽ nhiều như thế năm luân lạc thành trình độ như vậy ngươi nhìn một chút bây giờ ngươi dáng vẻ đường đường đứng đầu một bang ở tại cái ngôi miếu đổ nát trời mưa không giò nước đại mùa đông không có lạnh thấu xương phong dương phàm nhìn gấu ngạo thiên bộ dáng như vậy muốn đối với hắn lúc trước khẳng định trải qua cái gì nhưng là quá khứ này liền đi qua bây giờ người sống thì nhất định phải phải làm ra thay đổi húng chi bây giờ dương phàm yêu cầu cái bang cái này lực lượng có tốt như vậy tài nguyên để ở chỗ này không lợi dụng vậy hắn sẽ không kêu dương phàm rồi người thật tốt có một h ắ c điếm ở phía sau kiếm tiền lấy hoài không hết nơi nào có thể so sánh với chúng ta gấu ngạo thiên mang theo trâm trọng nói dương phàm này đơn thuần chính là đứng nói chuyện không đau e o hắn hoàn toàn không hiểu bọn họ những tên khất cái này sống được có bao nhiêu mệt mỏi vì đòi ăn một miếng khuất tất không người đó là bình thường nhất bất quá chuyện thậm chí sẽ bị đánh bị chửi bị người chỉ chót vui mắng đâm cổ xương sống nói không trí khí những thứ này khuất nhục đối với bọn hắn mà nói đều là bình thường như cơm bữa nếu là dương phàm loại này ngạo khí công tử đi thử một chút sợ rằng một khắc cũng không chịu nổi ta hát điếm đó là ta tay trắng dựng nghiệp từng bước một làm được ngươi nếu chỉ nhìn đến trước người gọn gàng xinh đẹp hoàn toàn không biết đằng sau ta cố gắng vậy ngươi cái này cái bang bang chủ coi như là bật làm dương phàm nghe gấu ngạo thiên nói lời này trong nháy mắt cảm giác hai người xuất hiện đại câu hắn nguyên tưởng rằng cái bang bang chủ là một cái thông tình đạt lý nhân ít nhất tam quan là chính thật không nghĩ đến bọn họ mới nói chuyện mấy lời như vậy đi sâu vào giải liền phát hiện này cái bang bang chủ bất quá cũng là một tục nhân mà thôi cùng những thứ kia mang thành kiến người là giống nhau như đúc đã như vậy dương phàm cũng không cần phải sẽ cùng hắn nói nhiều đứng lên v h ấ t tay háo liền chuẩn bị đi ra ngoài quả thật là ứng rồi một cái đạo lý một con miên dương dẫn đàn sư tử tuyệt đối đánh không thắng sư tử dẫn dương quần thủ linh thật rất trọng yếu gấu ngạo thiên có như vậy tư tưởng vậy thì quyết định cái bang tuyệt đối sẽ xa suốt đứng lại dương lão bản ngươi nói thay đổi ta nên làm thế nào gấu ngạo thiên đứng d ậ y trong tay cầm cái kia toàn thân biến thành màu đen gậy đánh chó con mắt thanh minh địa nhìn c h ầ m c h ầ m dương phàm ánh mắt lấp lánh có thần thế nào ta chỉ bất quá nói mấy câu ngươi đã nghĩ thông suốt dương phàm mang theo mỉm cười nói xem ra có triển vọng ngươi nói rất đúng nhân phải làm ra thay đổi mới có thể cứu mình cái bang trụy lạc quá nhiều năm bây giờ toàn bộ cái bang liền thập sâu tiền cũng không lấy ra được sau đó càng phát ra vừa nói trong lòng lại càng phát càng khái hắn cái này cái bang bang chủ làm thật đúng là thất bại nha muốn thay đổi vậy dĩ nhiên là có thể bất quá ta có một cái điều kiện ta muốn hỏi ngươi mượn những người này dùng dương phạm nói ra hắn hôm nay mục đích tới được rồi ngươi cần người kia là không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cái bang bang chủ không chút do dự đáp ứng cái bang có lẽ không có tiền nhưng là người hay là thật nhiều cùng với để cho những cái bang đó huynh đệ nằm ở trong ngõ hẻm đầu ngủ nướng còn không bằng trực tiếp để cho bọn họ đi dương phạm thợ mỏ hoặc là trên công trường làm nhân công vừa có thể kiếm tiền lại có thể giết thời gian bọn họ cái bang cũng có chút tinh thần diện mạo sẽ không người người đ ề vải lôi thôi